Trải qua phong ba nhỏ này, vũ đạo của nàng cũng không biểu diễn được, vì thế mà buồn bực về tới phủ, lại không nghĩ rằng còn bị sợ yêu nghiệt làm cho nhục nhã một phen, tiểu thư vui vẻ không, tiểu hương vừa thấy nàng trở về vội vàng cười hỏi, không vui, nàng trực tiếp than thở một câu liền đi vào trong, a vì sao thế? Tiểu hương đi theo nàng vào trong phòng, tuy rằng nàng hiện tại đang ở nơi rộng rãi, bất quá, nha hoàn chỉ có một mình tiểu hương như trước, không phải sợ, hạo không cho, mà là nàng cũng không cần, nàng không muốn người xa lạ hầu hạ. Vừa trở lại trong phòng, ngữ Diên bắt đầu trèo tường lật tủ, tiểu hương đi theo phía sau nàng buồn bực không thôi, tiểu thư người làm gì thế, đem đồ vật thu dọn xong rồi đào tẩu, nàng cũng không quay đầu lại mà nói. Tiểu hương ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy đã muốn đi rồi, nhưng chúng ta không phải vừa mới tới kim viển sao, ngữ riêng dừng động tác lại nhìn nhìn nàng liếc mắt một cái hỏi, ngươi có muốn đi theo ta không? Nàng gật đầu thật mạnh, tiểu thư ở đâu? Tiểu hương liền theo hầu ở đó, tốt lắm, chúng ta giờ tí đêm nay cùng nhau thoát khỏi địa phương biến thái này, nàng quyết định nói, nàng không bao giờ muốn sống ở chỗ này nữa. Ở nơi biến thái này rất mất hứng, nàng quyết định muốn chạy ra ngoài giang hồ, cái địa phương này cũng không có gì lưu luyến cả, nha nha nha ngươi nghi muốn chạy trốn, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hậu, làm ngữ, diên cùng tiểu hướng nhất thời giật mình, ta, ta, bị bắt được thu dọn đồ đạc chạy trốn ngay tại hiện trường, nàng thật sự không biết nên nói cái gì, tốt lắm, ngươi dám trốn ta chạy trốn béo lão nhân cả kinh nhất thời nói. Ngư riêng nghe thấy vậy cũng nhìn hắn nhất thời cả kinh, vì thế trực tiếp nói, đúng, ta muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi ngoại tôn biến thái của ngươi, như thế nào, ngươi nghĩ đi nói cho hắn biết có phải hay không, béo lão nhân nói, gấp, đúng, ta là muốn nói cho hắn biết, bất quá, bất quá nếu ngươi mang ta cùng rời đi, ta liền không nói cho hắn biết hắn đưa ra điều kiện nói, a, nàng cùng tiểu hương đều ngây người nhìn xuống, dẫn hắn cùng nhau rời đi. Béo lão nhân cười cười nói, ngươi phải biết ta là muốn đi theo ngươi đi bắt quỷ, ta mới bắt có một lần, ngươi cũng đã đáp ứng muốn dạy cho ta, còn nữa, ngoại tôn của ta rất nghiêm khắc, chúng ta vừa đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy chẳng phải, là rất tốt sao, hắn đã sớm cảm thấy đợi ở chỗ này thật nhàm chán nha, ngữ diên nghe thấy vậy khóe miệng co giật vài cái, ngươi tính cái gì, ta mang theo lão nhân ngươi cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Người không hiểu được còn nói ta bị biến thái nha nàng liếc mắt một cái, béo lão nhân nghe vậy thở phì phì hét lên, xú nha đầu người đoán mò cái gì, không mang theo ta cùng đi, ta liền đi nói cho ngoại tôn biết, sau đó kế hoạch của ngươi không phải hỏng sao hắn cười mở ám nói, tiểu thư, tiểu hương liền nhẹ giọng la lên, ngư Diên thấy thế hỏi, được rồi, được rồi ta sợ ngươi, ngươi mang vàng nhiều chút, giờ tí cùng nhau rời đi đồng ý. béo lão nhân cười chạy về thu dọn đồ đạc, lại có thể đi ra ngoài. kỳ thật mấy năm nay hắn du sơn ngoạn thủy chẳng qua là ngụy trang đi tìm tiểu sư muội mà thôi. tiểu sư muội kia đã thầm mến hắn nhiều năm, kỳ thật hắn cũng thích tiểu sư muội, nhưng là cha mẹ đã có hôn ước cho hắn, nên hắn chỉ có thể cưới nữ nhân cha mẹ an bài. tiểu sư muội không muốn hai nữ nhân cùng hầu hạ một tướng công. Ngày hắn thành thân, liền một mình ly khai chính là nàng không biết, hắn cưới nữ nhân này nàng chỉ sinh hạ một nữ nhi sau đó, liền đi đời nhà ma rồi, mà hắn vẫn không có cưới thêm, cũng không có lòng thú thêm, vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ có tin tức của nàng nữa, lại không nghĩ rằng năm năm trước khi hắn gặp lại sư huynh này đã tám mươi tuổi, hắn thương lão nói cho lão biết, tiểu, sư muội năm nay vừa qua sinh nhật bảy mươi tuổi. Nàng vẫn đau khổ chờ hắn, 60 năm qua vẫn không có thành thân, hắn nghe thấy tin tức như thế chẳng lẽ không rung động sao, nhưng hắn đã tìm khắp các nơi cũng không thể tìm thấy nàng, hiện tại hắn cũng 80 tuổi rồi, ngoại tôn càng không đồng ý cho hắn đi ra ngoài, nay có một cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể để mật đi, hôm sau cái gì, sở hạo vỗ bàn tức giận chất vấn hạ nhân, vương gia, này, đây là ở trong. Phòng ra ra tìm được hạ nhân tay chân run run đem thư đưa cho hắn, ngoại tôn nhi, ngươi đừng bi phẫn, nương tử của ngươi trèo tường chạy trốn, ta nhìn thấy, nhưng ta cũng không ngăn cản, bởi vì ta cũng đi theo rồi, ngươi không cần tìm chúng ta đâu, dù sao ngươi cũng không thích nương tử của ngươi, ngoại công năm nay đã tám mươi rồi, không qua được vài ngày nữa, để cho chúng ta chạy ra ngoài giang hồ vui đùa đi, đúng rồi, ta sẽ tìm cho riêng nhi một nam nhân tốt, dù sao. Ngươi cũng không có tâm không thiệt tình đối với nàng, được rồi, không nói nữa, ta muốn chạy thật nhanh thu thập mọi thứ chạy lấy người rồi, sở hạo nhìn tín thư của ra gia, gia viết, tay không tự giác nắm chặt lại, nên giết chết xù nữ nhân kia, cư nhiên dám đem ngoại công của hắn chạy trốn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, vương ra, chúng ta muốn hay không tìm, gia đình quỳ trên mặt đất run run hỏi, không cần, các ngươi đi xuống đi hắn đuổi tất. Cả hạ nhân đi, mang theo duy nhất một thủ hạ, một kiếm đi tới cổ uyển. một kiếm chính là sát thủ giỏi nhất, tuy rằng không lợi hại bằng sở hạo, nhưng trước kia hắn ở trong võ lâm gây rất nhiều mưa gió, là một người chỉ nghe tin đã làm cho người ta sợ mất mật, nhưng hắn ở trong thế giới này chỉ có một chủ nhân đó chính là sở hạo, trừ mệnh lệnh của hắn ra kể cả hoàng đế hắn vẫn lãnh mặc như xương. Hai người thoải mái phóng qua tường vây đi tới cổ uyển. đối với sự khác biệt của Sở hạo, một kiếm cũng biết, hắn cũng biết sở hạo có thể nhìn thấy quỷ, tuy rằng hắn không nhìn thấy, bạch linh hắn thở nhẹ một tiếng, một giây sau, một nữ tử mặc áo trắng tuyệt mỹ cầm lấy cây dù xuất hiện, nàng thật sự rất đẹp rất đẹp, cái đẹp của nàng một chút cũng không thua gì ngư duyên. chính là trên mặt nàng trắng nõn vĩnh viễn đều không có sắc hồng, chủ nhân, nàng mỉm cười, liền như gió nhẹ mùa xuân làm cho người ta thực thoải mái, nàng đi đến làm cho một kiếm cảm. Giác được rõ ràng góc áo trên người đột nhiên theo gió nhẹ nhàng hạ xuống, khóe miệng hắn treo lên mỉm cười, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nữ quỷ tên là Bạch Linh này nhất định đang ở ngay tại trước mặt của hắn, đi theo ta hắn không nói sự tình nói thẳng yêu cầu, dạ Bạch Linh ôn nhu trả lời, đối với hắn, nàng rất thích, phi thường phi thường thích, nhưng nàng cũng biết rõ người quỷ khác nhau, cho nên, phần yêu thích này nàng trôn thật sâu ở trong đáy lòng, sở hạo đôi. Mắt thâm thủy phóng ra một tia sắc bén quang mang, mộng ngữ riêng ngươi thật to gan, nếu dám mang ngoại công cùng chạy trốn, bổn vương chắc chắn không bỏ qua cho ngươi, ngoại ô, phương hướng phía tây một chiếc xe ngựa mặt trên chuyển đến thanh âm hát ca khúc một cách sung sướng, hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, khắp nơi hảo phong cảnh, phong cảnh đẹp, hồ điệp làm việc, ong mật cũng làm việc, tiểu điểu nhi vội vàng, mây trắng cũng có việc, vó ngựa tiễn hoa rơi hương, vó ngựa. Tiễn hoa rơi hương, trước mắt lạc đà đi thành đàn, đà linh nhiều người biết tới, nhiều người biết tới, cái này cung ca sướng, vậy cung ca sướng, phong nhi hát, thủy cung ca sướng, thoát đi khỏi sở phủ tâm tình nàng sung sướng tới cực điểm, thật là thích, nàng rốt cục có thể chạy ra ngoài giang hồ, rốt cục cũng có thể lớn tiếng hát ca rồi, chịu áp lực này thật lâu tâm tình cuối cùng cũng được giải phóng. Béo lão nhân cười cười, cái nha đầu này thật thú vị, nhưng vừa Nghĩ tới sở hạo, mày của hắn dối dám lên, bọn họ nếu như bị bắt lại mà nói, kết cục nhất định thực thảm đi, nha đầu này, người hát ca khúc này nghe thật hay béo lão nhân không keo kiệt ca ngợi, ngữ diên cười nói, tất nhiên, ta ca hát vốn dễ nghe mà, lấy điều kiện của ta như vậy làm ngôi sao ca nhạc cũng là dư giả nha, nàng tự kỳ cười cười, ra ra ở bên ngoài ta gọi ngươi là ông ngoại được không, Ngư diên cười cười hỏi, Béo lão nhân gật đầu đồng ý, kêu ra ra hay ông, ngoại đều được, chỉ cần không gọi hắn tử bàn tử là tốt rồi, ra ra ngươi nói thiên sơn đại sư sẽ ở tây thiên sao, ngư diên chăm chú hỏi, béo lão nhân than thở một câu, như thế nào, ngươi cho là ta lừa ngươi a chẳng lẽ ta đến tây thiên làm hòa thượng a sú nha đầu này nói chuyện thật là làm cho người nghe không thoải mái, ngư diên ngượng ngùng cười cười. Xem ra, nàng muốn học tập đường tăng đi Tây Thiên một chuyến rồi, chính là nàng không có kinh nghiệm, nàng muốn đi tìm. Thiên Sơn Đại Sư từ nửa năm trước, nghe rất nhiều người nói, Thiên Sơn Đại Sư Tinh Thông có thể biết trước tương lai, có thể nhìn thấu phàm nhân, người này không phải là người nàng muốn tìm sao, nàng nhất định phải tìm cho được hắn để hỏi cách trở về. Diên nhi, người cứ như vậy không thích hạo như sao? Béo lão nhân tò mò hỏi. Ngươi xem ngoại tôn của ngươi có đức hạnh gì, hung hăng, giống như ta nợ hắn rất nhiều tiền hắn không phải là một vương ra sao, có cái gì tốt đâu, nàng bĩu môi nói, béo lão nhân nghe thấy vậy cũng không tức giận lạnh nhạt nói, hạo nhi thực đáng thương, nương hắn thân thể không được tốt, thời điểm khi hắn lên năm tuổi thì qua đời, cha hắn bởi vì rất yêu thương mẹ hắn nên đã đi theo, ai, về phần gia gia nãi nãi hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua. Chỉ có ta đây cái lão đầu sống lâu dài, vẫn luôn ở bên hắn, ngữ diên nghe thấy vậy không nói chuyện gì, nhưng là trong lòng cũng không khỏi bi thương, có ai thấy nàng, đáng thương sao, sanh ra ở trong quan tài, không có một người nào, không có một thân nhân nào, vẫn luôn là ăn cơm bách ra lớn lên, tất cả thành tích đều là nàng cố gắng có được, không giống vương gia kia hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, xem đi đây là hai người ở hai thế giới khác nhau, đều là không cha không mẹ, nhưng người ta chính là quý tộc. Tê ngựa kêu lên một tiếng, làm cho Ngư Diên cùng béo lão nhân thiếu chút nữa ngã vào trong xe ngựa. Thiếu gia ngồi ở ngoài xe ngựa tiểu hưng yếu ớt la lên một tiếng. Ngư Diên nghe ngư khi có vẻ không tốt lắm, liền hỏi vội, làm sao vậy? Lăn xuống xe ngay, một tiếng hét lớn truyền vào. Ngư Diên nhìn béo lão nhân cười cười ra ra chúng ta hình như gặp thổ phỉ không phải hình như, mà chính là vậy, béo lão nhân nói thầm một tiếng, theo nàng đi xuống, tiểu hương đi đến cạnh nàng, nam nhân đánh xe ngựa bị hù dọa có giúp ở một bên, ngữ Diên nhìn về phía bọn họ thấy mười mấy nam, nhân, từng người đều mặc trang phục giống nhau, trong đó một người là độc nhán long, tướng giải rộng thấp bé, hắn chỉ về phía nàng hét lên, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi ngang qua phải mua lộ tài Ngư Diên lật ra một cái liếc mắt, lời kịch này cũng quen quá đấy chứ. Diên Nhi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi đi hung hăng giáo huấn bọn họ một chút đi. Béo lão nhân ở bên người nàng nói thầm, Ngư Diên vội hỏi, Ra Ra a, ta đối phó với quỷ thì có vẻ lợi, hại, nhưng là đối phó với người sẽ không biết sao? Con nữa, nơi này có mười mấy người liền, ta không phải đối thủ của hắn. Ra Ra cũng là ngươi lên đi, ta. Ngươi để cho ta lão già 80 tuổi này lên, ngươi có còn lương tâm hay không, hắn cả giận nói, ngư Diên thấy hắn giận liền cười cười, ha ha, ta hay nói dỡn Diên nhi, nếu không chúng ta dùng cái ngoạn ý kia đi, béo lão nhân nhẹ giọng nói thầm, không thể được, đây là ban ngày, cho dù là buổi tối bọn họ có quá, nhiều người dương khí lại quá nặng, ba người bọn hắn cũng không thể đạt tới hiệu quả tốt ngư Diên giải thích nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ bị trộp tới làm thổ phỉ sao, hắn lo lắng nói, ngoái đầu nhìn lại nhìn béo lão nhân, ngươi đều đã hơn tám mươi tuổi rồi, ai còn muốn ngươi làm thổ phỉ nữa, ngươi yên tâm, đối phó với bọn họ ta có biện pháp, nàng cười cười nói, các ngươi ở đó làm cái gì, không đến đây ta liền giết chết, độc nhán long không kiên nhẫn, hét lên, ngư diên liền cười cười đi tới. Đừng đừng, ta đây không phải lấy cho ngươi là được sao, nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng đối với hắn lắc lắc, độc nhãn long thay thế nuốt một ngụm nước bọt, ngư Diên đi đến trước mặt hắn đem đồ vật đặt ở trên tay của hắn cười cười, như thế nào có hài lòng không? Độc nhãn long cười lạnh một tiếng, một cái đã nghĩ đi khỏi chúng ta, ha ha, làm sao có thể, các ngươi nhiều người như vậy, một cái cũng không đủ bận, quá, ta có câu này cho ngươi biết. Dù sao ta muốn đưa cho ngươi chính là bảo vật nha nàng ra vẻ thần bí nói, ngữ Diên cười cười lại gần bên tai hắn, một chốc kia, xoay tròn một cái, một giây sau, một tay mạnh mẽ giữ ở cổ của hắn, ngươi muốn chết phải không, nàng lạnh như băng chất vấn, ngươi, ngươi muốn làm gì, độc nhãn long như thế nào cũng không nghĩ đến nhìn hắn, như đàn bà mà đột nhiên lại đến đây tập kích, bổn thiếu ra không nghĩ muốn làm gì, mau để cho. Chúng ta đi, nếu không, ta liền cắt đứt cổ của ngươi, nàng hung tợn nói, đối phó mười mấy người không có cách, nhưng đối phó với một hai người thì đây chính là chút lòng thành. Diên nhí ngươi vẫn tốt chứ, thật lợi hại béo lão nhân vỗ tay khen hay, độc nhãn long hoảng sợ, sau đó lại lập tức khôi phục chấn định cả giận nói, ngươi trước mặt nghĩ rằng ta sẽ không có biện pháp sao, lời của hắn vừa dứt, bên tai của nàng liền chuyển đến một tiếng thét trói tai, ngước mắt nhìn. Lại, ra ra cùng tiểu hương đột nhiên bị một cái võng thật lớn buộc trên cây, ngươi làm gì, ngươi nếu không thả bọn họ, ta liền bóp chết ngươi ngư riêng cả giận nói, bóp chết ta, ta trước khi chết đùa với bọn họ một chút, hai người, ta có lời, độc nhán long đoán chắc bọn họ đối với nàng rất quan trọng vì thế lạnh giọng cười nói, trước hết giết lão giả kia, độc nhán long hét lên, phía dưới thủ hạ nghe thấy vậy liền chạy tới. Ngữ Diên liền buông tay ra hét lên, đại ca ta, sai lầm rồi, ngươi thả ngoại công ta ra đi độc nhán long bất vi sở động cả giận nói, giết ta, trước hết giết ngươi tên tiểu bạch kiểm này, ngữ Diên ngây ra một lúc, cái gì, giết nàng, không phải đâu, nàng vừa mới trốn đi liền sẽ chết sao, không cần đi, nàng không nghĩ nhanh như vậy xuống địa ngục à, độc nhán long nhìn nàng lạnh lùng cười. Đem hắn treo lên cây cao nhất ngư Diên lui về sau cả giận nói, độc nhãn long ngươi định làm cái gì, làm gì, lão tử muốn, đem ngươi để trên cao, sau đó chém đứt dây thừng cho ngươi ngã thành thịt nát xương tan, lão đại của thổ phỉ âm lãnh cười cười, một giây sau, hắn vung tay lên, ngư Diên liền bị người buộc cổ tay lại, tiếp theo bị trói như heo đem nàng hướng lên trên kéo đi. Đại ca ta không thích nhảy bungee, di, đừng đùa nha, nàng nhìn thấy chân của mình cách mặt đất càng ngày càng xa, không khỏi nói gấp, ngoạn, ha, lão tử chính là muốn để cho đầu ngươi nở hoa, độc nhán long hoán hận nói, em ca, dám uy hiếp hắn, muốn chết, thời điểm chính mình cách mặt đất cao khoảng một mét, nàng rốt cục nhận rõ chính mình sẽ bị kéo lên cây phía trên, vì thế cúi đầu hét lên, đại ca ngươi đã muốn đem ta ngã chết ta không thể lựa chọn một cái chết thoải mái hơn sao? ngài cũng cho ta một cái túi lưới đi. ta đây đau tay quá lời của nàng làm cho độc nhãn long ngây ra một lúc đều phải treo. con yêu cầu nhiều như vậy bình thường không phải nên khóc cầu xin hắn buông tha cho chính mình sao? chỉ tiếc độc nhãn long còn không suy nghĩ cẩn thận một câu nói từ đỉnh đầu vang lên. độc nhãn long đại ca ngươi nguyên lai like là hói đầu nha trên mặt ngươi không có lông a. Ta ở dưới cư nhiên không nhìn ra, thật thần kỳ Nga, vừa lúc ở, trên đầu nhìn mảnh đất kia của ngươi có vẻ thực bóng loáng tựa hồ rất giàu có, giống như thi thi nha, ngươi bình thường cũng giống rửa thi thi tẩy trừ nơi đó sao, nàng tò mò nói, béo lão nhân cùng tiểu hương nghe thấy vậy trên đầu đổ mồ, hôi không ngừng, Nha đầu kia có biết hay không tai vạ đến nơi rồi còn dám nói như thế, ngươi, ngươi, thằng nhóc này. Lão tử để cho ngươi ngã chết, mẹ ngươi, độc nhán long lớn tiếng ồn ào, giống như hói đầu của hắn là vô cùng nhục nhã, ngươi xấu hổ cái gì, ngươi là do mẹ ngươi sinh ra, ngươi hói đầu cũng không phải không có ba má, ngươi phải tên là lông a, a, đúng rồi, mẹ ngươi đầu có tóc không, ngữ duyên nghĩ rằng, dù sao cũng phải đã chết, còn không bằng, trước khi chết làm cho độc nhán long tức chết. Ngươi ngươi ngươi, chạy nhanh kéo cho ta độc nhán long tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào thủ hạ hét lên, bọn thủ hạ bắt đầu ra sức kéo dây, nhưng bọn họ như trước cũng không che giấu được ý cười, tiểu bạch kiểm này nói cũng đúng quá đi chứ, à, không đúng, có lẽ ngươi là do di chuyển của cha ngươi, cha ngươi đầu cũng không có tóc sao, cũng không đúng, có lẽ là cách đại di truyền da da của ngươi đầu không có tóc sao, gì có. Lẽ cũng không đúng, có phải hay không thời điểm ngươi đào tổ chim, bị yến tử mắng, có phải như vậy hay không, hói đầu, hói đầu, sau đó ngươi liền bị hói đầu rồi, cả người đã bị kéo trên cây cao ba thước, nàng như trước nói không sợ hãi không ngớt hét lên, độc nhán long hói đầu la lên, ngươi ngươi ngươi, ngươi tiểu bạch kiểm này, ta muốn giết ngươi, Ngư diên nhìn mình bị treo trên cây cao, dây thừng cũng bị thắt ở trên cây. Trong lòng không khỏi bi ai nói thầm, giết đi, dù, sao cũng phải chết, ô ô, thiếu ra thiếu ra, người hói đầu này mau thả thiếu ra nhà ta ra, tiểu hương rơi lệ hét lên, đúng vậy nha, tử đầu ngốc mau thả diễn nhi của ta béo lão nhân cũng đi theo kêu lên, độc nhãn long mắt thấy nhiều người như vậy gọi hắn là hói đầu, vì thế nổi giận, chém đứt dây thừng làm ngã chết tiểu bạch kiểm này, dạ, đại ca trong đó một thủ hạ nghe thấy vậy liền cầm búa đi tới. Đối với dây thừng cua cua, ngữ diên nhắm mắt lại, trời ạ, tuy, rằng ta nghĩ sẽ đi Tây Thiên, nhưng không phải là đi như vậy nha, ô ô, chém tiểu thư, diên nhi a. từng đợt tiếng gào thét thê thảm truyền khắp đường vùng ngoại thành, nhưng thanh âm cũng không phải xuất thân từ nàng, nàng cảm giác cột dây thừng tay mình đột nhiên cắt đứt, tiếp theo không giống như sự chờ đợi của nàng bị ngã xuống mặt đất, mà là ngã vào một cái ôm mang theo mùi dược thảo thả nhiên. Tuy rằng nàng muốn nói, trời ạ, nội dung vở, kịch này cũng quá cũ đi chứ, bất quá, nàng thích, nàng rốt cục cũng không phải ngã thành thịt nát rồi, ô ô, thật kích động, ngư riêng liền ngước mắt nhìn về phía nam tử cứu mình, chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, môi nếu huyền đảm, môi nếu bôi chi, vươn người ngọc lập, vẻ anh Tuấn của hắn cùng sở hạo trái ngược nhau, một Tuấn nhan ôn nhu như vậy lại làm nàng có một loại cảm giác tiếc hận. Đặc biệt ở giữa chán của hắn có một chu sa, mê người như vậy, càng làm cho người ta say mê. Nam tử tự hồ đã nhận ra sự quan sát của nàng, vì thế liền thấp mắt nhìn về phía nàng, ngư Diên chưa kịp thu hồi ánh mắt liền vừa vặn chạm đến đôi mắt của hắn, như sáng vụt bay, trong nháy mắt, nàng phảng phất từ trong mắt của hắn thấy được toàn bộ vũ trụ, quyển như xuân phong giống nhau, làm cho người ta muốn thân cận ý cười theo khóe miệng hắn nhộn nhạo mở ra. Hắn cười ôm nàng một cái xoay tròn, một giây sau, liền tao nhã dừng lại xuống đất, ngươi thật đáng yêu, hắn muốn giết ngươi, ngươi còn có thể nói cười như thế, nam tử tao nhã cười cười, ngư diên ngây ngốc nhìn hắn không biết nên nói cái gì, trời ạ, nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân anh Tuấn như thế, nàng xem, hiện tại cái gì sở hạo, sở thiên, tô giật đều là mây bay, bởi vì hắn rất hoàn mỹ, cung chủ cũng đã được giải quyết đột nhiên. Một giọng nữ phá vỡ sự si mê của ngư diên, nàng liền ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra nơi này chẳng biết lúc nào có hơn bốn bạch. Ý nữ tử, mà bọn thổ phỉ đã sớm nằm ngổn ngang, nam tử ôn nhu cười cười gật gật đầu đối với các nàng nói, đem bọn họ đi chỗ khác dạ, bốn người làm việc bình thường giống như chim xoẹt lập tức liền bay đi lên, lại, xoẹt một chút bay xuống dưới, tự nhiên thời điểm xuống dưới không nhiều hơn sáu người. Kể cả một cái lão đầu cùng nha hoàn, nam tử nhìn nàng ô nhu cười cười, tiếp theo cuối người ở bên tai nàng nói nhỏ, ngươi thực đáng yêu, có lẽ chúng ta hữu duyên còn có, thể gặp lại, bất quá, ngươi muốn giả dạng làm nam nhân, đầu tiên phải triệt đi mùi hương tự nhiên trên người của ngươi nói xong, mấy người xẹt lập tức không thấy, ngư duyên ngốc lăng nói, thần tiên sao. Béo lão nhân thầy thê nói, đúng vậy à, thần tiên, thần tiên nha, tiểu thư người có sao không, vừa rồi không có bị thương chứ, tiểu hương hỏi, đều đã đi xa, ngươi xem miệng người nước rãi đều chảy đầy giá đất, béo lão nhân than thở một câu, ngư duyên nghe thấy vậy liền phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng cười cười, ra ra hắn rất đẹp trai nha, lại ôn nhu, lại mê người, ngươi thấy được chán của hắn có một nốt ruồi đỏ sao, trời à! quả thực chính là mê chết người. Ta chưa bao giờ thấy qua nam nhân anh Tuấn như thế. Nàng say mê nói. Béo lão nhân nghe nói không hờn giận hét lên. Hạo Nhi thì kém sao? Hạo Nhi nhà ta còn không phải xuất ca kinh thiên động địa, hắn không cam lòng hét lên. Ngư Diên bĩu môi nhìn về phía hắn nói. Được rồi, ăn ngay nói thật. Ngoại tôn của ngươi thật là nam nhân phi thường mê người, chính là tính tình của hắn quá tệ. Nguyên nhân này làm cho dung mạo của hắn đại đả chết khấu. Bổn tiểu thư muốn tìm một người bầu bạn thì chính là nam nhân kia, ôn nhu nhưng không mất anh tuấn, mà không phải là nam nhân táo bạo, hơn nữa còn là một nam nhân táo bạo thông đồng nhiều nữ nhân như vậy, Béo lão nhân nghe vậy nói lầm bầm, tốt lắm, tiếp tục chạy đi ngư duyên thấy thế liền theo. Đi qua, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, giang hồ thật nguy hiểm nga. Trải qua chuyện này xe ngựa vẫn chậm rãi đi về phía trước, tiểu hương nói bên trong xe rất buồn không thích. Cho nên ngồi ở bên ngoài cùng giá mã sư phó nói chuyện phiếm, mà nói ngữ diên liền mượn cơ hội này làm lão sư, như vậy dùng ngón giữa cùng ngón trỏ xác nhập hướng trên mũi sát vào sao? Béo lão nhân hỏi, ngữ diên cười nói, không phải đơn thuần là sát vào, là phải nén khí thế xuống đan điền cùng. Thân mình đắc ý niệm biết không, một chiêu này chính là phòng ngừa trường hợp giả hoạt gì đó, bọn họ thích phóng thích làm cho người ta đầu óc choáng váng khí thế sinh ảo giác. Bình thường thứ này đối phó với người khiết đảm là bách phát bách chúng. Ngư Diên giải thích. Béo lão nhân cười khổ nói, thiệt hay giả, ngươi đừng nói dối ta, ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái loại này có thể phóng thích độc khí ngoạn ý a. Ngư Diên bĩu môi nói, thích tin hay? Không tùy ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi không gặp được thì là chuyện tốt. Thứ này rất lợi hại, là ngươi ta mới nói cũng không phải nhất định là đối thủ của bọn họ, thứ này a, đều là xuất hiện thành quần kết đội." thực âm trầm khủng bố nàng âm lãnh nói. Béo lão nhân khoát tay hét lên, "Ngươi đừng dọa ta, ta cũng không phải trẻ con, có bản lĩnh để cho bọn họ tới a, ta mới không sợ đâu." Ngư Diên cô cười cười không nói chuyện nhắm mắt nghỉ ngơi, béo lão nhân âm thầm cười. "Cười, số nha đầu đừng tưởng làm ta sợ dễ dàng như vậy." Chính là hắn hoàn toàn từ đầu thật không ngờ tới, trăm năm nhất ngộ lệ quỷ này, thật đúng là làm cho bọn họ đụng phải, xe ngựa chạy thật lâu, vẫn như cũ không kịp đến khách sạn, điều này làm cho ngữ riêng phi thường buồn bực, nhìn trời đã ngả màu đen đêm nay chỉ sợ là phải ở nơi hoang dã ăn ngủ rồi, cũng may bọn họ lương khô chuẩn bị đủ nhiều, nàng bảo mọi người dừng xe ăn vài thứ, béo lão nhân la lên, chúng ta đêm nay sẽ không ở bên ngoài uế đốt đi chứ. Ngư riêng liếc mắt nhìn hắn trêu ghẹo nói, ngươi yên tâm, ngươi mập như vậy, liền làm công đức cho chúng nó tốt lắm, ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, dám nói ta béo, ta giết ngươi, hắn vẫy vẫy nắm tay ý bảo nói, mọi người cười cười tiếp tục ăn lương khô, một lúc sau, khi tất cả mọi người đã ăn no, khi lực cũng tới rất nhiều, xe ngựa tiếp tục chạy đi phía trước, công tử à, phía trước giống như có một chùa miếu cũ, chúng ta muốn hay không ở nơi đó tá túc một đêm, trời đất tối đen như mực rồi nha. Không bao lâu tiểu hương ở bên ngoài hồ, ngữ diên vén rèm xe lên nhìn nhìn bên ngoài tối như mực, xa xa xác thực có một loại giống như miếu đổ nát, chính là vì sao nàng cảm giác này nơi này như thế nào kỳ quái. công tử, hoàng giao giã ngoại sẽ có chó sói thường lui tới, chúng ta nên đi trong miếu tá túc một đêm, ngày khác lại xuất phát đi. gia ma sư pho nói, người nam nhân này là bọn hắn dùng nguyên một cái bảo mướn đến thời gian làm một năm phải biết rằng một mỹ kim trong bảo khố ở thế gian có thể đủ cho người nghèo ăn được cả đời nàng chỉ cần cầu một năm mà thôi nguyên nhân là bọn họ cũng sẽ không giá mã không có biện pháp thôi được rồi ngữ diên gật đầu đáp không bao lâu xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài cửa ngôi miếu đổ nát ngữ diên vén rèm xe lên giúp đỡ béo lão nhân xuống xe nơi này thật sự thực cũ nát ai Chùa miếu này có vẻ không lớn béo lão nhân nói, ngữ diên không trả lời, mà đi lên phía trước, nhìn cửa cũ nát, nàng cảm thấy có điểm là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đem cửa đẩy ra, bên trong là một cái tạo hình tương tự với nhà cấp 4, bởi vì ánh trăng cùng độ sáng cường đại, đứng ở ngoài cửa liếc mắt một cái liền thấy được tượng Phật trong đại sảnh, bất quá, tượng Phật trên người sớm hiện đầy cho bụi, giá mã sư phó đem ngựa vào. Đốt ngọn nến đi lại đây, dưới sự dẫn dắt của ngữ riêng, bọn họ từ từ đi vào, chỉ là bọn hắn từ đầu tới. Cuối không lưu ý, thời điểm khi bọn họ bước vào trong viện, cửa phía sau thực lặng yên không phát ra tiếng chậm rãi đóng lại. Mọi người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, vừa tiến vào bên trong béo lão nhân kêu lên, Hoa, nhiều Phật tượng như vậy, thật đáng tiếc tốt như vậy đều đã hỏng hết, vì là người tin Phật nên hắn đau lòng tiếc hận già Ma Sư Phó liền lấy ra trong cái bọc vài ngọn nến đặt lên bàn sau đó, nhất nhất đốt lên, trong khoảnh khắc, nơi này sáng sủa hẳn, lên, hết thảy đều xem rành mạch, dưới đất đầy đạo thảo nơi nơi tát võng, rực rỡ muôn màu, già Ma Sư Phó cười cười nói, nơi này tựa hồ thật lâu không có ai đến đây, tiểu hương ở dưới ánh nến rất nhanh ngắt thiệt nhiều đạo thảo nhào vào thượng, tiếp theo đem lấy trong cái bọc mấy cái chân dài đem ra nhất nhất trải lên mặt trên, của đạo thảo. May mắn đây là mùa hè, nếu là mùa đông mang theo chân sẽ rất khó chịu a. công tử nhanh đến nghỉ ngơi đi, ra ra người cũng tới đi, còn, có người sư phụ kia, giường ta đều đã trải cho các người rồi, tiểu hương cười nói, ở bên ngoài ngư Diên vẫn mặc nam trang, cho nên nàng tự nhiên sẽ đổi xương hô thành công tử tương đối dễ dàng, cũng tương đối an toàn, ngư Diên gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ bắt đầu đánh giá trong này. Béo lão nhân một bên cầm khăn lau lau Phật tượng, một bên trong miệng lẩm bẩm, Già Ma sư phó ngẩng đầu nhìn Phật tượng, "A, hắn không chế không nổi hét lên một tiếng, làm sao vậy?" Ngư Diên liền đi đến bên cạnh hắn hỏi. Già Ma sư phó lại ngẩng đầu nhìn Phật tượng, vừa rồi hắn tựa hồ nhìn thấy Phật tượng ở trong này nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt vừa rồi lại không thấy gì, vì thế ngượng ngùng cười cười, "Không Không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường, ngư Diên mày vẫn nhíu lại, nàng cảm giác chỗ này có chút kỳ quái, có lẽ, là nàng trời sinh mẫn cảm đi, đối với địa phương kỳ quái xa lạ, ban đêm nàng liền giống như chim cú mèo, đêm tối luôn làm cho nàng trở nên hết sức mẫn cảm cũng như cẩn thận, tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường ngư Diên bảo mọi người lại đây nghỉ ngơi. Vì thế, liền sắp xếp nằm xuống, giá mã sư phó, ra gia, tiểu hương, bên cạnh đúng là nàng, dù sao nàng cũng là nữ hải tử, cũng nên chú ý một điểm, tiểu hương tự nhiên cũng hiểu được điểm này, nàng sẽ không để cho tiểu thư cùng nam nhân có tiếp xúc, cho nên, vị trí ở giữa tự nhiên cũng thuộc. Về nàng, mấy người nằm một hồi, bắt đầu dần dần đi ngủ, ngư diên vẫn nhắm mắt suy nghĩ xoái ca chu xa hôm nay, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng liền vụng trộm cười cười, không hiểu được có còn cơ hội nhìn thấy hắn hay không, chính là vấn đề này còn không có nghĩ ra, nàng rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu, của các nàng có một cơn gió nhẹ không tầm thường bay qua, linh đăng của nàng cũng bắt đầu phát ra tiếng vang rất nhỏ, tiếp theo liền nghe thấy được ra ma sư pho cùng với tiểu hương đột. Nhiên phát ra tiếng hít thở trầm trọng, ngư duyên thấy thế la lên một tiếng, ra ra đứng lên beo lão nhân đã bắt đầu xuất hiện trạng thái hỗn loạn đột nhiên bị Ngư Diên hét lớn một tiếng, làm cho tỉnh lại ngồi dậy. Làm sao vậy? Ngư Diên cũng liền ngồi thẳng người đối với hắn phi thường nghiêm túc nói: Hôm nay dạy cho của ngươi một chiêu đó ngươi nhớ kỹ chưa? Chạy nhanh vận dụng đan điển tập trung ý niệm, không thể để cho ảo ảnh tiến vào đầu óc của ngươi nàng ra lệnh. Một tiếng, một cỗ âm lãnh hàn phong đột nhiên thổi qua, ngọn nến nháy mắt dập tắt. Lời của nàng âm tiết cứng rắn đi xuống, trong đại sảnh toàn bộ ngọn nến đều bị tiêu diệt. Trong phòng lập tức có một màu đen bao phủ, ngư Diên lôi kéo béo lão nhân đến giữa sân, Diên nhi, chúng ta sẽ không khéo như vậy gặp được vật kia như ngươi nói chứ, béo lão nhân thật cẩn thận nói, ngư Diên không đáp lời lấy tay nhẹ nhàng lay động một chút huyết linh đang, ba con quỷ lập tức, chui ra đây, trong sân hai người tam quỷ cứ như vậy rằng co từng trận âm phong này, thất dạ trên mặt đột nhiên biến đổi kêu lên, ta thèm vào, ngoạn ý này thật sự là trăm năm mới gặp. Không thể tưởng được cơ hội này là không nghìn không trăm linh một cũng làm cho chúng ta gặp được, vu bá ngươi có thể đi mua sổ số được đấy, thắn cười cười đánh vỡ không khí quỷ dị, trong lòng vẫn có điểm bất an không yên, mấy thứ này tản mát ra oán khí tựa hồ phi thường cường đại. Béo lão nhân đi đến bên người hiền, hỏi, đây là vật gì như thế nào còn không hiện thân, hiền nhíu mi nói, ra Gia ra ngoạn ý đây là yêu ma quỷ quái trong các yêu quái, chưa tính là cực phẩm. Nhưng cấp bậc tuyệt đối so với thối quỷ lợi hại hơn gấp mấy lần, béo lão nhân nghe vậy cả kinh nói, ngươi vừa mới nói cái gì ngoạn ý, yêu quái này là vật gì, âm phong như trước gợi lên, nhưng mấy thứ này vẫn không có hiện thân, ngư Diên đột nhiên cười cười, đi đến bên người béo lão nhân bắt đầu giải thích, ra ra, yêu, ma quỷ quái đều là bốn loại quỷ quái, si là núi quái cũng chính là sơn quỷ, mị còn lại là so với sơn quỷ rất ột tầng tinh quái. Còn lại là chính là quỷ quái trong nước cũng là một loại lợi hại nhất, bởi vì quỷ quái hợp lại thì chúng ta không có phần thắng, béo lão nhân nghe thấy vậy tựa hồ có chút hiểu được, vừa tựa hồ có chút hồ đồ, liền hỏi, vậy chúng ta có bao nhiêu phần thắng, hai phần, nàng ánh mắt sắc bén nhìn hướng hắc ám, cái gì, hai phần, vậy ngươi còn bình, tĩnh như vậy, béo lão nhân kinh hô, ra ra, tuy rằng chỉ có yêu quái, nhưng bọn hắn không phải yêu quái bình thường. Bọn họ là có thể làm cho người sinh ra ảo giác, loại ảo giác này nếu không có cách nào khác không chế, như vậy, nó là có thể làm cho ngươi trong lúc vô tình tự giết mình, ngươi biết không, trời à, quá kinh khủng, vậy chúng ta vẫn là nên chạy đi béo lão nhân liền đề nghị nói, ở trong ký ức của hắn đánh không lại đành bỏ chạy là kinh điển nhất, ngư diên đột nhiên xoay người nhìn nhìn hắn cười cười, chỉ là tươi cười như vậy làm cho béo lão nhân đột nhiên cảm thấy có chút âm trầm ra ra, chúng ta, chạy không thoát, nói xong, nàng đột nhiên lấy trong túi quần xuất ra huyết phủ ném lên không chung, một giây sau, nàng hai tay hợp nhất một cái xoay ngược lại, phiêu đáng trên không trung, phù vàng đột nhiên liền bốc cháy lên, trong chốc lác, ngoạn ý này toàn bộ hiện thân, béo lão nhân nhất thời kinh hãi, nhưng thứ này là cái gì, nghiêu đầu quỷ quái đầy sân, vừa giống như quỷ lại vừa không giống như quỷ. Đầu của bọn nó là động vật, nhưng thân mình như cũ vẫn là người, đã nhìn nhiều loại quỷ quái, béo lão nhân lần đầu tiên cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, đạo lý trong quỷ có quỷ, ngữ diên đột nhiên xuất ra một thanh kiếm gỗ đào, đối với chúng nó lạnh như băng nói, các ngươi cũng đã hoa lạc thành mộ rồi, sao không hảo hảo tích đức làm mình sớm đầu thai đi, như thế lại tu luyện, thành quỷ dị muốn cho chính mình thành ma sao? Khẩu khí của nàng ở bên trong ban đêm trời hè có vẻ phi thường rét lạnh, béo lão nhân không nói nhìn nàng, nhà đầu kia thời điểm đối phó với những đồ chơi này, lại đẹp trai đến động lòng người như vậy, đám quỷ quái đầy sân, toàn bộ động vật trừng mắt nhìn các nàng đột nhiên phát ra tiếng cười, tiếng cười này rõ ràng chính là hưng phấn, xem ra, chúng nó chờ đợi bọn họ nhóm, hàng hóa này đã lâu rồi, lúc này, trong bóng đêm, đột nhiên bay ra một con quỷ mang theo cái khăn che mặt. Toàn thân hắn đều là màu đen, dáng người cao ngất gầy gầy, một đôi mắt lục sắc ở ban đêm lóe quang mang quỷ dị, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng phất chiêu, một người mang đầu hổ quỷ quái trong đó liền nằm trên đất, mà hắn lại cười cười ngồi trên người của nó đùi gó hai chân nhìn nàng, ngư Diên rõ ràng cảm giác hơi thở của con quỷ này phí thường cường đại, một giây sau, nàng đồng tử phóng đại, hắn là lượng, yêu ma quỷ quái. Trong đích lượng, trời ạ, nơi này cư nhiên có lượng lợi hại như thế, hơi thở của hắn thật sự rất cường đại, vừa rồi nàng vẫn không phát giác ra được, thẳng đến khi hắn xuất hiện nàng mới có thể cảm giác được, có thể biết, người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại rồi, hay ột câu hoa lạc thành mộ, ngươi không biết rằng ở mộ lý rất cô đơn sao, cái khăn che mặt quỷ vang lên từ tính âm thanh phi thường, ánh mắt nhìn chăm chầm nàng hỏi, ngữ riêng trong lòng thầm kêu không? Tốt, đống yêu quái kia đã làm nàng đủ phiền rồi, dựa theo năng lực của nàng cùng với thất dạ và Hiền, phần thắng vẫn là rất lớn, nhưng giờ lại xuất hiện người kia, nên làm sao bây giờ? Hiền cũng rõ ràng cảm giác được vật này lợi hại, thất dạ cũng không cười, xem ra, đêm nay sẽ có một hồi ngươi chết ta sống chém giết rồi. Béo lão nhân thấy mọi người đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hắn cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, người kia ánh mắt tại sao lại là lục sắc, xem ra vẻ mặt. Của mọi người tựa hồ phí thường lợi hại, chính mình vẫn là không cần phiên thêm tốt lắm, biết ở mộ lý tự nhiên rất cô đơn, nhưng là bọn họ cũng đã chết không phải sao, nếu là có thể đầu thai là tốt nhất, nếu là canh giờ chưa tới, tất nhiên phải ở trong phần mộ, ngươi đều đã tu luyện thành lượng, bản thân mình đột nhiên theo chân bọn họ không giống nhau, nhưng là ngươi như vậy không có chút trượng nghĩa, lần đầu tiên, nàng nói lời nghiêm túc như thế, không có biện pháp, nàng rõ ràng biết. Mình không thể giống như bình thường có thể không cần lo lắng muốn nói gì thì nói, hiện tại ba mạng người đều ở trên tay của nàng, nàng không thể khinh thường, nha, như thế nào là không có trượng nghĩa, cái khăn che mặt nam tựa hồ rất hứng thú, không khỏi tò mò hỏi, ngươi đem bọn họ biến thành bộ dáng gì, quỷ không ra quỷ động vật cũng không giống động vật, cái này gọi là dị dạng, ngươi đến tột cùng có mục đích gì, mục đích, ha ha, ta kỳ thật cũng không. Muốn trở thành lượng, nhưng là ta không biết như thế nào lại tu luyện được lượng, vì sao lại biến bọn họ thành như vậy, đó là ta đem đầu của động vật đã chết đặt tại trên người bọn họ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy rất vui vẻ, thực đáng yêu sao, hắn biến thái cười cười, ngư duyên nghe thấy vậy hai mắt chăm chú nhìn trầm chầm, chầm hắn, hắn rất quái dị, trên người hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm càng lúc càng nhiều hơn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, người kia tự hồ. Thực biến thái, cái khăn che mặt nam cười cười nói, ngươi cùng lão đầu kia là người có thể nhìn thấy chúng ta, mà bên cạnh ngươi ba cái tên kia tựa hổ đối với ngươi rất quan tâm, điều này làm cho ta rất hiếu kỳ, vì sao một người nam nhân ẻo là lại có mị lực như thế, nếu vấn đề này làm cho ta không hiểu, không bằng các ngươi biểu diễn cho ta xem xem chẳng phải là rất tốt, cái gì, ngư diên mày nhíu lại hỏi. Trong tay kiếm gỗ đào chảo gắt gao, cái khăn che mặt nam bước lên, vẻ tươi cười, lạnh như băng nói, bọn nhỏ, đồng bọn của các ngươi đến đây, còn không mau để cho bọn họ gia nhập vào, lời của hắn vừa dứt đầy sân biến dị quỷ quái, đột nhiên như là sống lại, mạnh mẽ hướng các nàng đánh tới, cái khăn che mặt nam lời của vừa, một đám đầu xà ma quỷ liền lao đến, ngữ duyên hét lớn lên một tiếng. Hiền, xinh đẹp bảo hộ ra ra một giây sau, nàng liền cùng thất dạ nganh đón, một hồi chém giết như vậy triển khai, mà cái khăn che mặt nam vẫn, như cũ nhàn nhã hai tay ôm cánh tay, nhìn bọn họ giống như là đang xem diễn kịch, khóe miệng của hắn vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười, đi chết đi ngữ diên tung phù vàng nhớ kỹ phù chú, kèm theo minh hỏa thiêu đốt, bọn quỷ quái hoảng sợ phát ra giống như tiếng kêu. Nhưng con quỷ quái chưa bị thương tổn, trong mắt phóng xuất ra ánh mắt hung ác, trong miệng lầm bầm, tại sao muốn thương tổn chúng ta, tại sao muốn thương tổn chúng ta, ma quỷ quái, lão nhân ta không sợ ngươi. Béo lão nhân dưới sự bảo vệ của hiền cùng xinh đẹp, tình huống vẫn tương đối an toàn, mắt thấy mọi người không ngừng chém giết, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, chạy nhanh cút quay về phần mộ cho ta, ngư diên theo trong túi quần lấy ra rất nhiều máu đồng tiền hướng về phía quỷ quái. Kỳ quái là máu đồng tiền đánh vào trên người quỷ quái, lại không phản ứng chút nào, điều này làm cho ngữ riêng nhất thời kinh hãi, cô đơn, chúng ta thật cô đơn a. trong đó một, người thân đầu rắn tên học tim, phát ra âm lãnh thanh âm khàn khàn, bác hai tay ngư riêng đánh bên trong gắt gao lôi vào mắt cá chân của nàng, thất dạ thay thế nhào đầu về phía trước, đám quỷ quái liền giống như con kiến liên tục không ngừng lao qua, hắn căn bản cũng không có cơ hội đi giải cứu nàng. Hiền cùng xinh đẹp cũng như thế, bọn họ thân mình cũng rất khó khăn, hơn nữa thời khắc còn phải bảo hộ ra ra, căn bản không rảnh bận tâm quanh thân của nàng, đi chết đi ngữ. Diên không chút lựa chọn cắn nát ngón tay, hai tay hợp nhất, nhắm mắt niệm chú, trong khoảnh khắc, trung quanh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quỷ quái đang cầm lấy nàng mắt cá chân sừng sốt bị đứng ở trên mặt đất, cái khăn che mặt quỷ nhìn các nàng chính là thản nhiên cười. Tựa hồ cũng không có tính gia nhập chiến đấu, mà là xem bọn họ làm một hồi trò hay là đi đôi đãi, ngữ Diên chấn động, đối mặt nàng cơ hồ toàn lực công kích, chúng nó cũng chỉ là ngơ ngác nhìn nàng, hơn, nữa hoàn toàn không có vì đồng loại bị giết giảm bớt bối rối, lúc nàng kinh ngạc thì chúng nó nghe răng cười, tiếng cười ở trời hè ban đêm giống như phong tuyết vù vù chuyển đến, xem ra tình huống này, chúng nó trong lòng đã muốn hạ quyết tâm đem bọn họ trôn tại chỗ này rồi. Huyết kiếm xuất khiếu, thân quỷ đường vòng, ngữ diên dơ kiếm gỗ đào lên đối với chúng hét lớn một tiếng, máu tươi liền từ trôi kiếm chảy đến đuôi kiếm, một giây sau, nàng liền đem kiếm gỗ đào. Vung đi ra ngoài, xem chiêu nàng nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm sắc bén của nàng mang theo một cỗ đại phong cổ quái đảo hướng bọn quỷ quái, bị va chạm vào bọn quỷ quái kêu thảm một tiếng, động vật đầu đã bị chém đứt đôi, cái khăn che mặt quỷ đối với nàng đem hết toàn lực chém giết. Cười cười cho hai chữ, thú vị ngữ diên trong quá trình chém giết oán hận liếc mắt cái khăn che mặt quỷ, phun ra hai chữ biến thái bọn quỷ quái bởi vì nàng vô tình chém giết, từng đứa càng trở nên phi thường táo bạo, xuống tay càng phát ra hung ác, ngữ diên phủi liếc mắt ra ra một cái, lúc này mới phát hiện bên người bọn họ quỷ quái tựa hồ so với nàng còn nhiều. Vì thế nàng liền reo lên, thất dạ, chạy nhanh đi bảo hộ ra ra, thất dạ nghe thấy vậy, lắc mình một cái liền gia nhập vào đội ngũ của ra ra, hắn biết nàng lo lắng cái gì, mà đối mặt nhiều quỷ quái như vậy, việc hắn có thể làm đó là không cho nàng lo lắng, khăn che mặt quỷ như trước thả nhiên, nhìn bọn hắn, mắt thấy quỷ quái càng ngày càng ít, trong túi quần lấy ra một cây sáo màu xanh biếc, chậm gì gì thổi lên. Trong khoảnh khắc vô biên vô hạn tử thi từ dưới đất bừng lên, thấy thế, hắn dừng lại suy định cười nói, cho các ngươi thêm giờ kích thích, ngữ riêng oán hận mắng một câu, thảo, mẹ người vương bát đảng, tuy rằng tính cách của nàng giống lưu manh, nhưng nàng không bị bức đến lương sơn, chắc sẽ không mắng khó nghe như thế này, biến thái này là muốn làm cho, nàng cực khổ đến chết, lời mắng chửi của nàng vừa mới chấm dứt. Vô biên vô hạn quỷ quái liền bao vây nàng, thất dạ cùng hiền quát to một tiếng, cẩn thận an nhìn quỷ quái bao vây ngữ diên, thất dạ thấy thế liền xông đến, tiềm thức nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể để nàng bị thương tổn, thất dạ gia nhập gây chú ý càng nhiều quỷ quái, một hồi lực lượng hình giao tranh bắt đầu, thời gian tiêu hao từng phút từng giây, ngữ diên dần dần cảm giác khí lực của mình càng ngày, càng ít, hiền cũng gấp không thôi, béo lão nhân thấy thế việc gieo lên. Hiền nhanh đi giúp nàng, hiền nhìn nhìn chung quanh quỷ quái càng ngày càng nhiều, muốn đi hỗ trợ nhưng nhìn đến Gia Gia bị quỷ quái bắt được tay, hắn chỉ có thể giải cứu Gia Gia, xinh đẹp cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể đối phó quỷ quái bên người tới chiều cố Gia Gia, đáng chết ngư diên mắng một câu, trên người khí lực đang dần dần tiêu thất, chẳng lẽ vận mệnh của nàng thật sự đã định, như vậy sao, nhưng là nàng không thể liên lụy Gia Gia còn có tiểu hương nha nhưng là nàng rõ ràng biết khí lực trên người mình đang chậm rãi tiêu hao hết. Quỷ quái lại giống như con kiến bình thường liên tục không ngừng lao qua. đúng lúc này, một nam nhân toàn thân hắc y mang theo đấu lạc che mặt lặng yên mà rơi xuống. hắn vừa đến liền làm cho ngư tiên thất thần, bởi vì thứ hắn cầm trên tay đều làm cho quỷ quái trong lòng run sợ ma kiếm. vật này ở khu ma nhân không chỉ xuất hiện ở bức tranh trên giấy, hơn nữa ở trong óc cùng với trong lòng không ngừng xuất hiện, ai cũng biết vật này. Chính là nàng không nghĩ tới vật này cư nhiên sẽ xuất hiện ở cổ đại, nam nhân che mặt áo đen không hề nghĩ ngợi liền sông tới, đây bất quá là điện quang hỏa thạch, hắn xoay tròn một cái trên người bùa như tuyết tấm giống nhau bay xuống dưới, chỉ thấy trong miệng hắn lầm bầm, một giây sau, bùa toàn bộ bốc cháy lên, kỳ quái là thời điểm bùa sắp muốn thiêu đốt hầu, như không, một màn quỷ dị đã xảy ra, toàn bộ những la búa đột nhiên biến thành hình dạng trường kiếm. Rất nhanh rủ xuống dưới, một khắc trên bọn quỷ quái còn gọi rầm dĩ, thì nay một đám phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sợ hãi, đợi hắn lại rơi xuống đất, quỷ quái lập tức vơi đi hơn phân nửa, ngư diên bị bùa quỷ dị cùng với thủ pháp của hắn cấp ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, một cái nghiêu đầu nhân thân ngoạn ý, nhân cơ hội muốn giỏi ôm lấy cổ của nàng, nhìn khoảng cách có điều lệch, lạc, nó không vơi đến kịp, sừng sốt đem dây cổ tóc của nàng ôm lấy. Ngư Diên mắt thấy dây cổ tóc bị ôm lấy, nàng một cái vượt qua thứ thanh kiếm đâm vào trên người như đầu quái, bị đâm vào quỷ quái lập tức đảo hướng bò sang một bên, dây cổ tóc cũng đi theo bò của nó bất giác đi xuống, mái tóc đen của nàng trong khoảnh khắc xóa xuống, khăn che mặt quỷ ngây ra một lúc, khóe miệng tươi cười càng phát ra rõ ràng, nguyên lai nàng là nữ nhân A, nam nhân che mặt, giải quyết một lớp này lớp nọ. Liền lập tức vọt tới béo lão nhân giải quyết ít quỷ quái còn lại, khăn che mặt quỷ hiển nhiên biết rằng quỷ quái càng ngày càng ít, nhưng hắn vẫn không biểu hiện một chút bộ dáng hoảng sợ, ngư Diên sững sờ hết sức, khăn che mặt quỷ đột nhiên nhẹ nhàng đi qua, lúc nàng kinh ngạc là lúc hắn đã đưa tay phải ra ôm lấy bờ eo của nàng, xoay tròn một cái liền hướng không chung bay đi, tên biến thái ngư định làm cái gì, đột nhiên bị ôm ngư Diên, liền hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu vặn vẹo vòng eo chỉ muốn thoát khỏi kìm cố của hắn, bờ eo của nàng bị hắn siết chặt, nàng căn bản là không nhúc nhích được, vì thế đành phải đong đưa thân thủ lung tung trên không chung, mục đích tự nhiên là tưởng tát cho hắn một cái bạt tai, lại không nghĩ rằng ở trong lúc vô tình chạm vào làm rớt cái khăn che mặt của hắn, khăn che mặt kia rơi xuống đất, dung nhan tuấn mỹ của hắn lập tức ánh vào trong đầu của nàng, đôi, mắt màu xanh biếc kia cũng không hề che hiển hiện ra ngoài. Giống như lục như bảo thạch trói đến lóa cả mắt, dưới ánh trăng lại có vẻ dạng dỡ sinh huy, nhưng lại so với mùa đông tuyết động trắng nõn còn trong suốt hơn, rõ ràng là cái đại ma đầu, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ, giống như trên đời này không người nào có thể so sánh được, mà hai chữ biến thái kia hiện tại hình dung hắn, tựa hồ có chút không thích hợp, khắp bầu trời đóa hoa cũng không biết. Từ chỗ nào xông ra, giờ này khắc này giống như những bông tuyết chậm rãi bay xuống, ở một khắc này, có vẻ lãng mạn ái muội như thế. Ngươi là nữ nhân thứ nhất kéo khăn che mặt của ta, hắn dơ lên một tia phi thường lưu manh tươi cười nhìn chầm chầm nàng nói, à, ngư riêng ngây ra một lúc, không có toan tính xem lời của hắn có ý gì, ách, ngươi nếu là nữ nhân đầu tiên kéo khăn che mặt của ta, lại hỏi muốn ta làm cái gì, ta suy nghĩ, ách, không bằng. Như vậy, ngươi làm mẹ của con ta như thế nào? Hắn vui cười hỏi, cái gì? Ngữ diên chấn động, đối với hắn mà nói hai chữ nương tử, nàng tự nhiên là nghe được rành mạch, chính là bị một con quỷ nói như vậy, làm cho nàng giật mình khó mà tin được, ách, mặc dù là quỷ xuất đi. Làm mẹ của con ta như thế nào? Nghĩ đến nàng không có nghe thấy, hắn lại nhắc nhở nói, cũng dâng khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười. Béo lão nhân mắt sắc phát hiện ra ngữ diên bị quỷ công ôm, hắn cũng biết, đấu lạc nam là ai, trừ ngoại tôn của hắn ra, còn có ai có thể lợi hại như thế, vì thế không để ý hắn đang cùng quỷ quái đánh lẫn nhau, liền lôi cánh tay của hắn reo lên, chạy nhanh đi cứu diên nhi của ta, sở hạo ngây ra một lúc, liền theo phương hướng ngón tay của béo lão nhân nhìn sang, hắn không đợi mà gặp vương phi, giờ này khắc này đang bị một con quỷ ôm ở trên không trung. Tuy nói hắn không chào đón nàng, nhưng tốt xấu gì nàng hiện tại cũng là nữ nhân của hắn, tự nhiên, lại bị một con quỷ công ôm, mặc cho ai cũng vô pháp rộng lượng, vì thế liền cầm trừ ma kiếm bay lên, khăn che mặt quỷ tất nhiên có thể thấy đấu lạc nam hành động, vì thế liền ở bên tai nàng nói nhỏ một câu, nhớ kỹ, ta gọi là quỷ tịch, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thân ái nương tử hắn cố ý tăng thêm hai chữ nương tử nói xong làm ngữ diên sững sờ hết sức, hắn liền hôn một cái trên gương mặt nàng. ngươi, ngươi, ngươi, tên biến thái này ngữ diên đột nhiên bị quỷ hôn, rất tức giận hai má đỏ lên. tuy rằng hắn rất tuấn tú, nhưng hắn là quỷ nha. một giây sau, quỷ tịch cười dùng pháp quỷ dị mời nàng bình yên rơi xuống mặt đất. mà thời điểm sở hạo sắp đến, hắn đã lặng yên không phát ra hơi thở biến mất. vua bá ngươi có khỏe không? sư phó ngươi có làm sao không? Ngươi có khỏe không, Diên nhí ngươi không có sao chứ thất dạ, xinh đẹp, hiền cùng béo lão nhân đồng thời hỏi, ngữ Diên chỉ cười cười nói, không, không có việc gì mặt nàng hồng lên nói, tuy rằng không phải hôn môi, nhưng gương mặt của nàng cũng là lần đầu tiên được hôn, lúc này, đấu lạc nam phủi mắt liếc nàng một cái, Ngư Diên thấy thế liền đi tới đối với hắn bày ra bộ dáng cung kính nói, cảm tạ đồng hành đã giúp. Nếu không có ngươi, chúng ta còn không biết thế nào, ngươi lợi hại như thế, không biết ta có thể hay không có vinh hạnh nhìn thấy phong phạm của đại hiệp, nàng chờ mong nói, sở hạo mang theo đấu lạc, cười lạnh một tiếng, muốn gặp hắn, đủ tư cách sao, đại hiệp, nàng thở nhẹ một tiếng, muốn đợi hắn đáp lại, hắn lại xoay người một cái lập tức biến mất, ngữ diên nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất không khỏi than thở, túm cái gì mà túm, sát, hắn nhảy xuống đi ra bên ngoài. Một kiếm rắc ngựa sớm chờ lâu ngày, Bạch Linh vẫn ngồi chờ sở hạo, nhìn thấy hắn đi ra không khỏi cười nói, tốc độ của ngươi lại tăng nhanh, hắn không cho nàng hỗ trợ, lại dẫn đấu lạc, nàng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, cho dù không rõ, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bác. Sở hạo bật một cái nhảy lên ngựa, một kiếm lập tức cưỡi một con khác, hai người một quỷ lập tức biến mất trong bóng đêm, Diên nhi. Chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này không an toàn béo lão nhân nói gấp, ngư riêng gật gật đầu, đúng vậy, nơi này phí thường không an toàn, hay tìm khách sạn ở một đêm, lúc này, thất dạ đột nhiên mở miệng hỏi, vù. Bà, ngươi vừa rồi có phải hay không bị con quỷ kia hôn một chút, vấn đề của thất dạ giống như bom nổ, làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, bị quỷ hôn, Diên nhi, ngươi thật sự vừa mới bị cái quỷ công kia cưỡng hiếp rồi, béo lão nhân kinh hô. Ô ô ô, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể hôn sư phó, không thể không thể vẫn thích ngữ diên xinh đẹp chịu không nổi lớn tiếng reo lên, Ngư diên nghĩ không ai nhìn thấy một màn kia, thật không nghĩ tới vẫn bị phát. Hiện, khu ma nhân bị quỷ hôn, nếu việc này bị truyền ra ngoài, sẽ bị thiên hạ chê cười vì thế nàng liền kêu lên, mới, mới không có đâu, ngươi nói bừa cái gì à, hắn, hắn chính là ở bên tai ta nói một câu. Chúng ta sai chỗ mới có thể cho ngươi hiểu lầm, trước kia ở tivi không phải đều là tạo ra cảnh thân thiết diễn sao? Thật dạ mày dối rắm, thật vậy chăng? Nhưng là ánh mắt của hắn tốt lắm, có phải nhìn lầm không? Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi Ngư Diên." liền kêu lên, tiếp theo xuất ra linh đang đối với ba người bọn họ nói, "Các ngươi cũng đủ mệt rồi, nhanh tiến vào nghỉ ngơi đi." Nang liền nói sang chuyện khác, ba cái quỷ nghe thấy vậy gật gật đầu. Đối với chuyện nàng bị cường hôn kia cũng quên mất, phải biết rằng đêm nay thật sự quá mệt mỏi, hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt bổ sung thể lực mới được. Vì thế một cái cúi người tất cả đều tiến nhập vào huyết linh đang, sắp xếp xong xuôi cho ba quỷ, Ngữ Diên liền cùng Béo lão nhân đánh thức Tiểu Hương cùng giá ma sư phó, nói dối ở trong miếu nghe được sói kêu, Tiểu Hương nghe vậy liền thu dọn xong mọi thứ cùng giá ma sư phó chạy ra ngoài, không tử nhanh chút. Nhanh một chút đi A Tiểu Hương làm cho bọn họ chạy nhanh lên xe ngựa, tựa hồ giống như sói sẽ đến đây, ngữ diên cười cười giúp đỡ béo lão nhân lên xe ngựa, gia ma sư phó thấy thế liền giá xe ngựa bắt đầu đi phía trước hành tàu, trong bóng đêm quỷ tịch ngồi ở trên cây nhìn xe ngựa, hành tàu, khóe miệng không tự rác dơ lên lên vẻ tươi cười, nương tử, chúng ta còn có thể gặp lại, xe ngựa tiếp tục hành tàu, đi không được bao lâu liền nhìn thấy một phiên chợ nhỏ. Tiểu hương thấy thế liền vén dèm xe lên cười nói, thiếu ra, gặp một cái chợ chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi đi, ngữ Diên thấy thế gật đầu đồng ý, sau đó nhìn béo lão nhân nói, ra ra, đợi lát nữa ngươi có thể được ăn phao câu gà, béo lão nhân nghe thấy vậy không nói gì, cúi đầu tự hồ đang, suy nghĩ cái gì đó, ngữ Diên thấy thế hỏi, ra ra ngươi làm sao vậy, vừa rồi có phải bị thương tổn gì hay không, nàng khẩn trương hỏi. Béo lão nhân liền cười khổ, không, không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt nhọc, ngư riêng nghe thấy vậy liền đem cái chân mỏng bên cạnh nàng đem che trên người của hắn nói, ngươi đặt đi, lập tức sẽ đến khách sạn, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt cả đêm là khí lực có thể quay về ngay, nàng mỉm cười ngọt ngào, béo lão nhân vui, mừng gật đầu, trong lòng cũng không yên tĩnh, thật là, hắn như thế nào sớm không hiện ra, trễ không hiện ra lại cố tình xuất hiện lúc đó. Hắn trong lòng biết, hắn nhìn thấy chính là một màn cùng nhóm quỷ quái chém giết, sở hạo vận dụng niệm lực cường đại mới có thể khiến cho quỷ quái biến mất một nửa, có thể biết là sở hạo sinh khi đến cỡ nào, đứa nhỏ này nhất định sẽ đem sai lầm trách tội trên người của diên nhi, khoảng nửa canh giờ sau, thư thái ở khách sạn ra ra ngươi, không ăn sao, ngữ diên nhìn mỹ vị đầy bàn, mà béo lão nhân lại nói muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi ăn đi. Ta cảm thấy hơi mệt béo lão nhân giả vờ hà hơi rồi liền chạy lên lầu, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, tiểu hương, các ngươi phải ăn thật no một chút, ta cũng vậy phải ăn no, ngày mai còn phải đi tiếp, sau khi ăn xong các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, nàng sờ sờ cái bụng tròn trịa ở một cái nói, tiểu hương cùng giá ma sư phó vội vàng gật đầu, trở lại, phòng, béo lão nhân nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Hắn đóng cửa phòng, hướng căn phòng tối như mực nói, xuất hiện đi lời của hắn vừa dứt trong phòng ngọn nến liền sáng lên, người đang ngồi bên cạnh cái bàn chính là ngoại tôn yêu nghiệt của hắn, sở hạo lãnh đạm nhìn hắn một chút, phi thường bất mãn chỉ trích, ngoại công người có biết người đang ở đây làm cái gì không, nếu là vừa rồi ta tới muộn vài bước, hậu quả của các người là gì ta cũng không dám tưởng tượng béo lão, nhân nghe thấy vậy ngượng ngùng cười cười. Hắn biết đứa nhỏ này là vì lo cho hắn, nhưng là, nhưng là hắn đây không phải thật sự sợ đến nhàm chán chứ sao, hạo nhi A, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra thời điểm riêng nhi bắt quỷ đẹp ngây người đến thế nào sao, hắn chuyển đề tài nói, sở hạo bất vi sở động, ngươi có thấy được không, ra ra cũng rất lợi hại, hôm nay xuất hiện yêu ma quỷ quái kia, ra ra có thể đối phó với yêu quái nha, ta không phải là tiến bộ rồi, hắn cười cười nói. Sở hạo như trước bất vi sở động nhìn hắn, không khí lại hạ xuống băng điểm, béo lão nhân thầy thế ngồi ở trên băng ghế bên cạnh hắn kêu lên, được rồi, ngươi cứ trách ta đi, nhưng chuyện này không quan hệ tới riêng nhi, là ta bắt ép nàng phải mang ta chạy ra giang hồ, sở hạo nghe thấy vậy, than nhẹ một tiếng nói, ngoại công, giang hồ không phải nơi đơn giản giống như người nghĩ, rời khỏi kinh thành, chẳng khác nào mang theo nguy hiểm, còn nữa người còn có. Quỷ nhãn, có thể nhìn được những cái mà người khác không nhìn thấy được, như vậy càng thêm nguy hiểm người chẳng lẽ không biết sao, béo lão nhân nghe thấy vậy chú miệng nói, ta biết, ta bảo ngươi dạy ta, ngươi lại không chịu, thật vất vả lắm riêng nhi mới đồng ý mang ta chạy ra giang hồ, ngươi lại không đồng ý, ngươi nghĩ đem ta làm chim để nuôi sao, hắn bất mãn nói, ra ra, người nói gì vậy? Ở trong vương phủ ngươi muốn cái gì thì có cái đấy, cô đơn có thể tâm sự cùng, với những bằng hữu của người, trong phủ nhiều hạ nhân như vậy ai cũng có thể cùng người nói chuyện mà, nhưng người lại tùy tiện như vậy ra đi, làm cho con lo lắng có biết không, hắn khuyên bảo nói, bọn họ đều thực cứng nhắc nha, tất cả toàn là nịnh hót ta, ta nói cái gì chính là cái đấy, một chút y riêng đều không có, vẫn là riêng nhi tốt nhất. Dám tranh luận, dám phản bác, ta cảm thấy thật sự thú vị, còn nữa, nàng cũng có mục đích giống như ta, cũng phải đi tìm thiên sơn. Đại sư tâm sự hắn ở trong lòng liền nói một câu tâm sự, tiểu sư muội của ta ở nơi nào, các ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Còn nữa, ngươi không cần đi theo nàng hồ nháo có được không? Sở hạo hết lên, cái gì mà gọi là theo nàng hổ nháo? Ta nói cho ngươi biết Hạo Nhi, hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ toạch ra mặt ra, ách, những lời này là hắn học được của Diên Nhi, lúc trước nàng nói như vậy với hắn, nếu chúng ta sẽ toang ra mặt, ngoại tôn sẽ đem ra nói hết ở chỗ này, ta một. Khen nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn không dễ dàng gì đâu, hắn nhìn về phía sở hạo hỏi, sở hạo gật gật đầu, vậy là ngươi không phải nên hiếu kính với ta thật tốt, sở hạo lại gật gật đầu, kia không phải là chết. Ta đều đã 80 tuổi rồi, còn có vài năm có thể sống đâu, ngươi để cho ông ngoại vân du tứ hải giải quyết xong chuyện nhân sinh đi, còn nữa ngươi lại không thích Diên nhi, ngươi cũng không muốn vương phi này, ta trước khi chết sẽ đem Diên nhi gả đi ra ngoài, như vậy, ta có thể an tâm nhắm mắt, ngươi. Ta liền bất kể, dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng không nghe lời của ta, béo lão nhân phát chế nhân nói, là nàng muốn người nói như vậy sao, xem ra, nàng hẳn là không muốn sống nữa trong mắt của hắn xuất hiện sát ý, không phải, không phải nàng bảo ta nói, ngươi làm gì mà ánh mắt trừng lớn như vậy, ngươi muốn hù chết ta à, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám giết diên nhi, ta cũng không sống nữa béo lão nhân thấy mắt hắn có sát ý liền hết. Lên! Sở Hạo nhìn nhìn hắn, sát ý dần dần nhạt đi. Vì thế nói, mặc kệ người con nói cái gì, con cũng sẽ không đồng ý cho người đi ra ngoài. Cho nên, không cần nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp phủ định quyết định muốn đi Vân Du Tứ Hải. Phải biết rằng, vừa rồi một màn kia, nếu là hắn đến chậm một bước mà nói như vậy hậu quả. Hạo Nhi, ngươi dám uy hiếp ta? Dạ, vì an toàn của người, con tình nguyện uy hiếp người hắn không nhượng bộ nói. Một lúc sau béo lão nhân nhìn, nhìn hắn, thấy hắn một bước cũng không lui, vì thế nói, như thế này có được không, chúng ta mỗi người nhường một bước đi, ngươi có thể cùng chúng ta đi Tây Thiên, không được, kinh thành công việc còn rất nhiều, ngoại tôn như thế nào có thể đi được, hắn phủ định hoàn toàn, kia, cái này tốt lắm, ngươi hãy theo chúng ta đi một tuần, ta liền an phận mang theo diên nhi trở lại kinh thành, hắn làm thỏa hiệp cuối cùng. Bảy ngày quá dài rồi, người hồi phủ, cùng với con ngay, kia, kia, ba ngày được không, không thể có kẻ mặc cả nữa, hắn liền đáp, sở hạo thấy hắn vẻ mặt chấp nhất, vì thế nói, nếu là tôn nhi nguyện ý cùng người đi trong ba ngày, người thật là sẽ nguyện ý trở lại kinh thành, cũng cam đoan không bao giờ rời nhà đi ra ngoài nữa, béo lão nhân nghe thấy vậy nói gặp, ông ngoại cam đoan. Bất quá, ngươi cũng phải đạp ứng ta hết thảy đều nghe theo sự chỉ huy của ta, hắn nói xong, trong lòng cũng đã có kế, hoạch sở hạo nhìn nhìn hắn, thân tình cuối cùng là chiến thắng lãnh mạc, vì thế, hắn gật đầu đáp ứng. Hôm sau sáng sớm ngữ diên ăn qua điểm tâm liền hướng phòng béo lão nhân đi đến, đúng lúc cửa của hắn mở ra, vì thế nàng liền kêu lên, ra ra chạy nhanh xuống ăn điểm tâm đi, lời của nàng còn chưa nói xong liền sừng sốt. Nàng chỉ chỉ phía sau lưng của hắn một bóng người cao lớn béo lão, nhân thầy thế liền xoay người qua, sở hạo đang đưa lưng về phía bọn họ, béo, lão nhân thấy thế ho nhẹ một tiếng liền bắt hắn lôi lại đây, ngữ Diên nhìn thấy hình dạng của hắn nhất thời ngây ra một lúc, hắn, như thế nào tướng lại kỳ quái như thế, mặt như thế nào lại giống như trang điểm, dung nhan một chút cũng không chân thật, ra ra hắn là ai vậy, ngữ Diên chỉ vào, người xa lạ hỏi. Béo lão nhân ho nhẹ một tiếng nói, hắn, hắn là, a ánh mắt của hắn có điểm quen thuộc nha nàng đột nhiên theo dõi đôi mắt của hắn, nói, béo lão nhân nghe thấy vậy mồ hôi liền ướt đẫm, không thể nào, đây chính là mặt nạ ra người lưu hành mới nhất hẳn nhìn không ra vấn đề gì, đúng, rồi, ánh mắt dù cho ra người vẫn là che đậy không được, vì thế hắn liền kêu lên, hắn là sở hạo cái gì? Bà con xa bà con xa là biểu đệ của sở hạo hắn ngượng ngùng cười cười nói, biểu đệ, khó trách ta cảm thấy ánh mắt của hắn giống như đã từng quen biết, nguyên lai like là cùng yêu nghiệt có quan hệ a nàng chật lưỡi nói, nữ, nhân chết tiệt kia ngươi muốn chết à, sở hạo nhịn không được nổi giận, ngữ riêng đột nhiên bị hắn quát lớn ngây ra một lúc, một giây sau, nàng cũng hét lên, ngươi hét cái gì mà hét, ngươi cho là ngươi là tên yêu nghiệt kia sao? Hết cái dám á ai cũng có thể đối với nàng hô to gọi nhỏ sao, sở hạo bị nàng phản thanh giống lên như thế liền ngây ngẩn cả người, béo lão nhân thây thê cười cười, diên nhi, hắn, hắn, hắn đi theo chúng ta, cùng đi cái gì, tại sao muốn mang theo biểu đệ của yêu nghiệt, ngươi nói cái gì, sở hạo nghe vậy lại tức giận, nói ngươi đấy, như thế nào, khó chịu a nàng không khách khí phản bác béo lão nhân thấy thế liền nhìn sở hạo ho khan một tiếng, ánh mắt nói cho hắn biết tất cả đều phải nghe hắn chỉ huy, sở hạo thấy thế đành phải câm miệng, ánh mắt oán hận nhìn nàng liếc mắt một cái không muốn so đo. ngư diên thấy hắn ngậm miệng cũng không còn cùng hắn ầm ý liền hỏi hắn gọi là cái gì bổn vương kêu sở cụ khụ béo lão nhân đột nhiên lại ho khan, sở hạo thấy thế biết mình nhanh miệng thiếu chút nữa nói sai rồi, vì thế nói gấp. Ta gọi là sở tam cảnh trang, cái gì? Sở tam cảnh trang, ngươi cho ngươi là người Nhật Bản à, thật là nàng hướng hắn liếc mắt một cái, chính là nàng trăm triệu lần không ngờ, ba chữ tam cảnh trang hợp thành chữ hạo, hợp lại tự nhiên là hai chữ sở hạo. Ngươi dám nói chuyện như thế với bổn vương, cũng không biết nguyên. Nhân gì, hắn luôn lãnh đạm nhưng đối với nàng cũng không biết sao lại thế này, chính là dễ dàng tức giận. Hơn nữa càng ngày càng thường xuyên, chẳng lẽ đầu của hắn có vấn đề sao, bổn vương, làm sao ngươi không nói luôn là chấm đi, ngươi thật đúng là nghĩ mình là vương gia chắc, cắt lời của hắn giống giận hiển nhiên đối với nàng không có tác dụng chút nào, nàng ngược lại càng thêm cười nhạo hắn, béo lão nhân thầy thế liền lôi kéo ngư diên đi vào bên cạnh nói, diên nhi mang, theo hắn đi, hắn thực đáng thương, phụ thân là một đại tham quan, lần trước điều tra đã bị giết chết. Hạo Nhi theo chân chúng ta nên không biết, sở tam trong lòng bắt đầu sinh khúc mắc, hơn nữa luôn ảo tưởng hắn là Hạo Nhi, bởi vì hắn cho rằng nếu mình là Hạo Nhi cha của hắn cũng sẽ không bị giết rồi, ngươi biết không, hắn vẫn luôn cho là như vậy, vẫn tự xưng bổn vương bổn vương, hiện tại hắn đến nơi này, nói là đi kinh thành tìm sở phù, ngươi nói, hắn nếu đi còn, không bị Hạo Nhi đánh chết à, ngươi nói đúng không, ngươi thiện lương như thế, chẳng lẽ ngươi lại mặc kệ hắn đi. Béo lão nhân giải thích này, đột nhiên bị đưa lên đỉnh đầu cao cao chụp mũ, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt, sở hạo nghe thấy vậy trên chán gân xanh nổi lên, nhưng lại không dám phát tác, ông ngoại của hắn sao có thể nghĩ ra nói như vậy, chết tiệt, đây hết thảy đều là do nữ nhân kia tạo thành, hắn hoán hận nghĩ, tự nhiên cũng chỉ, có thể nghĩ như thế, có ông ngoại hắn ở đây, hắn cũng sẽ không làm gì được nàng. Ngư diên lại nhìn nhìn hắn, chỉ thấy hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, ai, thật sự là đáng thương, ngươi xem hắn một chút đi, hắn chừng ánh mắt nhìn ta cũng bắt chước giống như thế, khó trách hắn làm việc nói chuyện đều có điểm giống tên yêu nghiệt kia, chuyện này nếu xảy ra ở thế kỷ 21 nhất định là cao thủ bắt chước, chính là, đứa nhỏ này, không bắt chước cái gì lại cố tình học tập cái tên yêu nghiệt kia. Ai, không có tiền đồ, ngươi xem hắn đều có điểm không bình thường nha, trong lòng nàng, sở yêu nghiệt vẫn luôn là người bệnh tinh thần phân liệt, ngươi nói cái gì, sở hạo ngữ khí gia tăng rất nhiều, đúng vậy, đúng vậy, ngươi cho hắn đi theo chúng ta đi, tinh thần hắn phân liệt rất thống khổ, hơn nữa, ta trùng hợp thấy được hắn, không thể không trông nom. tốt xấu gì cũng có một chút quan hệ thân. Thích, ta đã nói rồi, chúng ta trên đường đi Tây Thiên nên có một nam nhân bảo hộ, ta già rồi nên vô dụng, ngươi xem hắn dáng người cao lớn, làm việc nhất định không sai béo lão nhân cười nói, sở hạo mặt đen một tờ giấy thật sự không biết nên nói cái gì, đây quả thực là, ngữ Diên liếc mắt hắn một cái, hỏi, biết võ công sao, béo lão nhân nói gấp, biết một chút một chút, Ngư Diên nghe thấy vậy ở trong lòng cười cười. Một chút liền một chút, dù sao, nàng cũng không để ý nêu thêm một cái miệng, ra ra nói đúng, người kia tuy rằng nhìn đáng ghét nhưng hẳn là có điểm tác dụng, tỷ như khuân đồ, đe dọa thổ phỉ cung có thể gọi hắn lên, như vậy, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn, Diên nhi, ngươi cười cái gì thế? Béo lão nhân thấy nàng như đi vào cõi thần tiên vũ trụ không khỏi hỏi, ngư Diên ngây ra một lúc liền cười cười. Được rồi, xem ra ngươi cùng ra ra cùng là thân thích mang theo ngươi, nhớ kỹ làm việc phải thông minh, cơ linh một chút nha nói xong, túm túm rời đi, nữ nhân chết tiệt, này, xem bóng lưng nàng đắc y rời đi, hắn thật sự muốn đi bóp chết nàng, bình tĩnh, nhớ kỹ ngươi đã hứa hẹn, ok, hắn học ngoại ngữ ngư duyên, hơn nữa còn làm một tư thế, tiếp theo không để ý đến sở hạo mặt đen, hắn cũng cười rồi đi xuống lầu. Sở Hạo thấy Thế Đành phải nhịn xuống đi theo đám người đang đi phía trước. Không quan hệ, ba ngày, ba ngày rất nhanh sẽ qua nhanh thôi. Xuất hiện thêm một người giống như Sở Hạo, cũng không khiến mọi người coi trọng. Ngữ Diên ngồi trên xe ngựa hoàn toàn nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có ý định nói chuyện. Diên Nhi, ngươi hôm nay tại sao lại không nói chuyện? Béo Lão Nhân thấy không khí bên trong xe không tốt lắm liền hỏi. Ngư Diên nhắm mắt, ưm một tiếng nói, ngươi làm cho cái tên bắt chước ngoại tôn của ngươi nói đi, bồn tiểu thư không muốn nhìn đến người tương tự với cái tên yêu nghiệt kia, sở hạo nghe thấy vậy hai tay, nắm tay, chết tiệt, nàng càng chọc giận hắn, béo lão nhân thấy thế trong lòng thầm kêu không tốt, như vậy không được rồi, còn tính thời gian ba ngày làm cho bọn họ làm quen một chút, nhưng giờ bọn họ không nói chuyện với nhau. Làm sao mà bồi dưỡng cảm tình đây, không được, hắn phải có biện pháp mới được, thiếu ra, phía trước có dương thành hình như rất lớn rất lớn, bên ngoài tiểu hương thay thế gieo lên, ngư diên mắt cũng không trợn trả lời, chúng ta phải chạy đi không phải, đi du ngoạn, mau chạy nhanh đi đường vòng, béo lão nhân nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên có một kế hoạch, vì thế liền ôm bụng kêu ai u đau quá nha, ông ngoại ngươi làm sao vậy, sở hạo nghe thấy vậy liền khẩn trương hỏi. Mà khi tay hắn va chạm vào vị trí cổ tay của hắn, hắn liền khẩn trương, khẩu khí cũng dần dần giảm đi, mấy năm nay, hắn không chỉ có biết chóc quỷ, mà việc cơ bản nhất quan sát mạch tượng, hắn vẫn là hiểu chút ít, đây rõ ràng ông ngoại đang giả vờ, ra, ra ngươi làm sao vậy, ngữ Diên ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi, ai u, bụng của ta ăn phải đồ hỏng rồi, đau quá, chúng ta vào Dương Thành nghỉ ngơi một chút đi, béo lão nhân đế nghị nói. Này, ai u ai u sợ nàng không đồng ý, hắn liền hét lên, được rồi được rồi, tiểu hương chạy nhanh tiến vào dương thành, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể vào thành, sở hạo thấy bộ dạng nàng khẩn trương, không khỏi tò mò hỏi, ngươi vì sao quan tâm hắn như vậy, ngư diên nghe vậy, trực tiếp hào sảng nói, hắn là ai ngươi chẳng lẽ còn không biết, vạn nhất bà con xa biểu ca của ngươi đuổi theo ta, hắn còn có tác dụng, còn nữa, nếu là hắn bệnh chết. Cái tên yêu nghiệt kia còn không truy ta đến chân trời góc biển, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ chỉ số thông minh của hắn xác thực có vấn đề, sở hạo nghe thấy vậy hoàn toàn không nói gì, một canh giờ sau con không đi, sở hạo nói thẳng, béo lão nhân tức giận ngồi dậy nói, ba ngày này ngươi phải nghe, ta chỉ huy, ta liền ở trong khách sạn chờ các ngươi, ngươi đi cùng Diên Nhi nhanh lên, nàng đi dạo phố, tại sao con phải đi cùng nàng, sở hạo không hiểu. Ta bảo ngươi đi ngươi phải đi, nếu không, hứa hẹn kia sẽ không có ý nghĩa, béo lão nhân thấy hắn gian ngoan không để ý không khỏi tức giận nói thẳng, sở hạo thay thế thở dài một tiếng, làm một động tác, trong bóng tối Bạch Linh đi ra, cùng với một kiếm, chiều cố ra ra dạ Bạch Linh trả lời, trên chợ làm sao ngươi, lại không ở lại chiều cố ra ra, ngư Diên một bên vừa dạo chợ vừa nói, tiểu hương đâu, hắn chất vấn đáp. Ta bảo nàng nghỉ ngơi, gần đây nàng cũng đủ mệt rồi nàng trực tiếp trả lời, lúc này, nàng phát hiện ra một tiểu mỹ nữ đang nhìn chăm chăm vào nàng, vì thế, nàng nghe răng cười, mỹ nhân, ngươi là đang nhìn ta sao? Bị hỏi đến tiểu mỹ nhân lập tức đỏ bừng mặt chạy đi, ngư diên thay thế cười ha ha, sở tam ngươi thấy không, bản công tử đến tột cùng có bao nhiêu suất, rồi, ha ha sở hạo không thèm để ý tới của nàng tự kỳ. Mà đi lên phía trước, cũng đi không được bao lâu ngư diên quát to một tiếng, làm cho sở hạo ngây ra một lúc liền đi đến bên người nàng hỏi, làm sao vậy? ngư diên kích động nói ta xuất môn quên mang theo bạc rồi, ngươi có không? Sở hạo lắc đầu, vương ra khi xuất môn không mang theo bạc mà là mang ngân phiếu, chính là toàn bộ những thứ kia bị ông ngoại tịch thu mất rồi, mà quần áo bình thường này của hắn cũng là do, ông ngoại cấp, hiện tại trên người hắn không có đồng nào. Ô ô, ta muốn ăn kẹo hồ lô nàng chỉ vào gian hàng kẹo hồ lô nói. Sở Hạo thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói cùng ta có quan hệ gì đâu? Uy, ngươi người này như thế nào lại như vậy a? Lời của gia gia ngươi không nghe thấy ư? Phải thương hoa tiếc ngọc, còn nữa ngươi phải nghe ta chỉ huy, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đi lấy đi nàng reo lên. Cái gì? Dưới ban ngày ban mặt ngươi bảo ta làm thổ phỉ sao? Ngư Diên thấy Hắn tức giận rồi, vì thế liền quay về gieo lên, giống cái gì mà giống, không lấy, ta cũng có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện cho ta ăn, hứ nghe vậy, sở hạo cười cười nói, à, đây là biện pháp gì, bản thân ta muốn nhìn một chút ngữ diên dừng lại một chút, khóe miệng dần dần dơ lên lên vẻ tươi cười, tiếp theo nhìn hắn nói, ngươi đừng nói chuyện cứ đi theo ta là tốt rồi sở hạo cảm thấy khó hiểu. Nhưng hắn xác thực muốn nhìn rõ nàng làm như thế nào để ăn được kẹo hồ lô, ngay lúc hắn đang khó hiểu, ngữ diên đột nhiên kéo tay hắn lại, điều này làm cho sở hạo cả người run lên, giống như điện đánh, ca, ngươi đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta đi ra ngoài là cho ngươi đi xem bệnh, ngươi đầu óc có một khối u lớn tùy thời điểm có thể chết, ngươi không thể lại để cho ta lo lắng, nàng đem hắn kéo đến bên cạnh gian hàng bán kẹo hồ lô nói, bán kẹo hồ lô nghe thấy vậy? Tò mò nhìn bọn họ một chút ngữ duyên thầy thế vươn tay lấy khăn lau cái miệng của hắn, nói, chúng ta tiền đều đã bị người ta trộm sạch mất rồi, đệ đệ biết ngươi muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng là, nhưng là đệ đệ không có tiền, ngươi đừng chảy nước miếng nha, y phục này là đi mượn, phải trả lại cho người khác nàng làm hình dáng giống như đang lau môi cho hắn, lúc này sở hạo đang ngây ngẩn cả người, tay của hắn bị nàng nắm lấy, môi của hắn đang bị nàng nhẹ nhàng lau chùi. Cũng không biết nguyên nhân gì mà hắn nhúc nhích không được, ca ca ngoan, ngươi chết, đệ đệ sẽ làm rất nhiều hồ lô giấy cho ngươi ăn, ô ô, ca ca ngươi không cần bĩu môi a, miệng ngươi vốn chính là hoai, miệng chề ra thành miệng cóc rồi, ngoan, đừng khóc lúc này, sở hạo rốt cục phản ứng lại đây, bị nàng vừa nói như vậy, cả người tức giận run run, ai giống cóc, nàng, nàng đây là cái biện pháp gì, rõ ràng chính là tổn hại đến chết. Ngư Diên thấy sắc mặt của hắn phát hồng, nàng biết hắn đã nổi giận, vì thế liền lớn tiếng nói, ca, ca ngươi đừng kích, động, ngươi xem mặt của ngươi đều đỏ lên hết rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là muốn nói lần trước có người cho ngươi ăn kẹo hồ lô giống, như thần tiên sống sao, ai, nhưng lá ngươi phải biết rằng không phải tất cả ai bán kẹo hồ lô, cũng giống như thần tiên đại thúc lần trước gặp được, hiện tại sự thực là chúng ta không có tiền. Ai sẽ cho ngươi ăn, đại thúc ngươi nói đúng hay không, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân bán kẹo hồ lô, mà người đàn ông này hiển nhiên tại, nơi này đã đứng nhìn một hồi lâu, bị điểm danh nam nhân kia lập tức cười cười xấu hổ, liền theo bia ngắm mặt trên lấy ra bốn cái kẹo hồ lô, cho ngươi, ca ca ngươi thật sự là đáng thương, ngươi làm đệ đệ thật không dễ dàng ngữ riêng nghe thấy vậy liền cảm kịch nói, nguyên lai like đại thúc cũng là bồ tát sống a. Cảm ơn ngươi A đột nhiên bị xưng hô thành bồ tát sống, bán kẹo hồ lô hiển nhiên phi thường kích động liền lấy trong túi quần ra vài cái bạc vụn đưa cho nàng, ca ca. Ngươi là bị ngốc, ngươi phải vất vả nhiều hơn, không được bỏ rơi hắn A, ngữ diên thầy thế liền đưa hai tay về phía không trung nói, đại thúc ngươi yên tâm, ta đối với ca ca si ngốc nhà ta, tuyệt đối làm được, không vứt bỏ không buông tay. Nói xong, nàng thành khẩn nhìn về phía hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu, liền lôi kéo sở hạo ly khai, ngươi, nữ nhân chết tiệt này này, cho ngươi ăn một cái, xin bất giận, ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ cùng với nữ hải tử so đo sao, nàng xuất ra một cái kẹo hồ lô đưa cho hắn đáng thương nói, sở hạo thấy thế mắt vừa lật vừa nói, vứt đi ngư diên không vui nhún nhún vai, này, cho ngươi ăn ngươi không ăn cũng không cần phải vứt đi, nói xong, trực tiếp xé mở một cái kẹo hồ lô bắt đầu ăn. Bộ dáng tựa hồ còn phi thường say mê, thật ngọt, thật trơn, thật dễ chịu nha, nàng một bên vừa ăn một bên vừa chậc lưỡi, vui cười nhìn sở hạo, sở hạo nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nàng, ngữ diên trong lòng, thầm nghĩ, thật sự là cùng yêu nghiệt kia giống nhau mà thảo nào lại đáng ghét. Đúng lúc này, trong lúc vô tình nàng thấy bốn nữ tử bạch y, vội vã hướng nơi khác chạy đi, ngữ diên thất thần. Bốn nữ tử này không phải là lần trước cứu bọn họ sao, kia, đợi ta với, quang kẹo hồ lô đi, nàng liền chạy theo hướng bạch y nữ tử chạy tới, sở hạo ngây ra một lúc liền theo đi qua, ngươi muốn làm gì, sở hạo một bên vừa chạy vừa nói, gặp tình nhân trong mộng của ta nàng tức, giận thở hồn hền nói, sở hạo thất thần, dừng bước, lầm bầm một tiếng, tình nhân trong mộng, tình nhân, một giây sau, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt nổi giận. Đáng chết xù nữ nhân này dám cho ta mang nón xanh, vì thế, hắn liền đuổi tới, hai người chạy một hồi mới phát hiện ra đã ly khai khỏi chợ náo nhiệt, bọn họ đặt mình ở trong một viên lâm tràn đầy cây cối, ngư diên buồn bực không thôi, người đâu, làm sao lại đột nhiên không thấy, phía trước có đánh nhau sở hạo nhìn về, phía xa xa nói, ngư diên nghe thấy vậy nhìn phía trước nói, sở tam ngươi có thuật phong nghĩ sao, sở hạo không để ý tới nàng. Trực tiếp đi lên phía trước, ngữ diên theo bản năng đi theo, nơi hoang giao giã ngoại này vạn nhất có một giã lang đi ra, nàng còn không chết lành bà lành bình A, đi không bao lâu, ở phía rừng rậm xa xa có vài bóng áo trắng cùng hắc y đang đánh nhau, mà tình nhân, trong mộng của nàng giờ phút này lại an nhàn ngồi ở một bên nhìn bọn họ, ngữ diên thấy thế, liền kêu, chu sa xoái ca, sở hạo nhìn thấy trận pháp kỳ quái như thế. Một môn phái giết người không chớp mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Đúng vậy, bạch y nữ tử này dùng thủ pháp tàn nhẫn như thế, vừa nhìn thấy là biết xuất thân từ Di Hoa Cung. Chu Sa Nam ngây ra một lúc, bật nhảy một cái liền tới đến cạnh nàng. Tiểu mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt Sở Hạo theo dõi người trước mặt hắn. Một giây sau, liền đem Ngư Diên kéo xuống phía sau. Sở Tam ngươi làm cái gì vậy? Ngư Diên khó hiểu hỏi. Chu Sa Nam nhìn hắn cười cười, quý tộc, mọi người khó nhìn thấy cung chủ của Di Hoa Cung thế nhưng không nghĩ lại ở chỗ này, sở hạo lạnh giọng nói, hắn không phải là một người đơn giản, nhìn hắn áo trắng ô nhu, kỳ thật là đại ma đầu nổi danh trên giang hồ giết người không chấp mắt. Ngữ Diên ở phía sau sở hạo nói thầm, Di Hoa Cung, gì tên này như thế nào lại quen thuộc vậy? Chu Sa Nam cười cười đối với ngữ Diên phía sau hắn nói, ta đã nói rồi chúng. Ta Hưu duyên sẽ gặp lại, không thể tưởng được là lại nhanh như vậy. Ngư Diên liền đứng dậy cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi gần đây có khỏe không? Sở Hạo lạnh như băng nhìn nàng, tính làm cái gì? Nương tử của mình cùng đại ma đầu trong giang hồ trước mặt của hắn gặp mặt nói chuyện tình yêu sao? Cầm miệng Sở Hạo theo bản năng hét lớn một tiếng, Ngư Diên ngây ra một lúc liền ngậm miệng lại. Chu Nam thấy thế nhẹ nhàng cười cười, ngươi không đơn giản hắn nhìn Sở Hạo nói. Ngươi cũng như thế, Di Hoa Cung làm việc tốt nhất nên cẩn thận một chút, miễn cho rước họa vào thân sở hạo lạnh giọng nhắc nhở. Trong triều đình, Di Hoa Cung là đối tượng bọn họ trừ giết. Chu Sa Nam ôn nhu cười cười đối với ngư diên nói, ta gọi là hoa Trạch loại, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì, hoa, hoa Trạch loại, kia, vậy ngươi nhận thức nói rõ tự sao, nàng trực tiếp hỏi. Hoa Trạch loại cười cười lắc đầu, lần sau gặp mặt, ta chắc chắn sẽ khoảng. Đãi ngươi thật tốt, nói xong, hắn nhìn thi thể nhóm hắc y Nam tử phía sau thân thể đã không còn, vì thế nhìn bạch y nữ tử làm một tư thế, mấy người cứ như vậy, một chút đã không thấy, bọn họ đều là đi máy bay sao, ngữ Diên thì thảo tự nói, sở hạo lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi lại quen biết người như thế, như thế nào, hắn không tốt sao, ngươi xem một chút đi, ngươi nhìn kỹ xem, không nhìn thấy hắn là ô nhu cỡ nào anh Tuấn cỡ nào, làm cho người ta ấm áp cỡ nào sao, nàng, say mê nói, sở hạo lạnh giọng nói, ngươi cho là hắn rất tốt sao, như thế nào, chẳng lẽ so với biểu ca của ngươi kém hơn sao, nàng hỏi lại, nữ nhân chết tiệt ngươi nói cái gì, ngươi cho là người nam nhân này rất tốt sao, hắn là đại ma đầu của võ lâm giết người không chớp mắt, hắn nhìn chăm chăm vào nàng cả giận nói, đại ma đầu liền đại ma đầu, ta sẽ sợ sao, Ta nói cho ngươi biết, ta biết ngươi là có ý tứ gì, ngươi không phải là muốn nói biểu ca của ngươi rất tốt sao, vậy hắn không tốt sao, sở hạo giờ khắc này cũng không biết chính mình như thế nào lại còn cùng nàng dài dòng. Tốt cái gì mà tốt, hắn trừ bỏ bộ mặt thối ra còn có thể làm cái gì, hắn cho là bộ dạng mình xuất là có thể cố chấp sao, ta cho ngươi biết, chớ học theo hắn, ngươi xem một chút hắn dường như lúc nào cũng hung hăng, cứ như là ta nợ hắn 500 vạn. Ngươi nhìn hắn xem, hắn thích là loại người nào a tình nhi đi, không phải bởi vì nàng là kỹ nữ, ta xem là hắn không, dậy nổi nàng, mà là bởi vì nhóm ba người các nàng đều là mặt người giả thú, trước mặt thì giả vờ ngu ngốc, sau lưng chạy đến tìm ta tính sổ, còn lấy tánh mạng tiểu hương uy hiếp ta viết từ thư, ngươi nói, biểu ca của ngươi có phải hay không chính là ngu ngốc, sở hạo nghe đến thất thần rồi, không khỏi hỏi, thật như thế sao? Ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi à, ngươi có thể đi hỏi ra ra nhà, các nàng đối với ra ra còn không phải ngụy trang như vậy, ra ra đã sớm nhìn ra, nhìn biểu ca ngũ ngốc của ngươi trúng cổ của nàng, căn bản thấy không rõ sự thật, mỗi ngày lấy tiền trong bảo khố nuôi các nàng, không biết rằng chính mình bên người nuôi một đám xà, ra ra may mắn theo ta ra đi, bằng không còn không biết bị ba nữ nhân làm cho tức chết đi, nàng trực tiếp đem ý tưởng đầy trong đầu mình nói ra. Sở hạo lúc này hoàn toàn trầm mặc, chẳng lẽ, các nàng thật là như vậy sao, nhìn bộ dáng của nàng không giống như đang nói dối, chẳng lẽ tình nghi khác, nàng đều là luôn luôn ngụy trang, đi thôi, ngư duyên la lên làm sở hạo ngẩn người, nàng liền dẫn đầu đi ở phía trước, chỉ đi dạo chợ một hồi, trời đã bắt đầu đen, thời điểm bọn họ tới nơi này cũng là buổi trưa, ở trên đường ăn kẹo hồ lô, truy đuổi xoái ca thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Sở tam ngươi có khỏe không? Ngư diên đi dạo một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, không khỏi hỏi. Sở hạo liếc mắt một cái, trong lòng cũng không biết sao lại thế này, nghĩ đến. Những lời nàng nói hôm nay, trong lòng hắn liền khó chịu không thôi. Trước kia ông ngoại đã nói tình nhi không phải cô gái tốt, mà hắn bởi vì bận việc căn bản không rảnh bận tâm các nàng, lại không nghĩ rằng dưới vật chất hư vinh hun đúc biến hóa thành nhiều mặt như vậy. Ai nha, ngươi đừng không nói lời nào như thế, kỳ thật, kỳ thật biểu ca của ngươi cũng không phải không đúng tí nào, hắn, hắn cười rộ lên thực đáng yêu, ách, hắn, thân hình của, hắn rất tuyệt, môi thực đẹp, làm cho người ta muốn âu yếm, ha ha cho là mình phá hủy thần tượng trong lòng của kẻ bắt trước, nàng liền lại an ủi, sở hạo thấy thế liền nhìn chầm chầm nàng xem, kỳ thật, nàng tựa hổ cũng không phải chán ghét như vậy. Tốt lắm, về sau ngươi học tập ta là tốt rồi, nhìn xem ta làm nhiều việc quang minh lỗi lạc, tiêu sái cỡ nào nàng liền muốn cho chính mình trở thành thần tượng của hắn, dù sao, có thể trở thành thần tượng là giấc mộng trong nội. Tâm của nàng, ai mà không thích được mọi người sùng bái sở hạo cười cười trực tiếp đi lên phía trước, ngữ diên thấy hắn nở nụ cười, cũng đi theo qua, béo lão nhân nhìn thấy bọn họ cười trở về, trong lòng hắn không khỏi mừng thầm. Xem ra, vẫn còn có chút tác dụng tùy tiện ăn cơm chiều, rồi đều tự về nghỉ ngơi, đêm đã rất sâu, ánh trăng đã lên tới trời cao, ngư riêng nhàn chán nằm ở trên giường, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy bụng có chút trướng đau, nàng cũng không, biết mình đã ăn cái gì, tại sao lại trướng đau như thế, đây tột cùng là đau tại sao, ách, nàng nghĩ đối với chính mình nói, ngữ riêng ngươi là nước tiểu tăng, còn không đi tiểu nghĩ đến đây, nàng liền đẩy cửa ra hướng nhà vệ sinh nữ chạy đi, vừa vào nhà vệ sinh nữ còn chưa kịp đi toilet, nàng liền bị một người ôm vào trong lòng, một đôi mắt màu xanh biếc xuất hiện ở trước mắt nàng, quỷ tịch, ngư diên theo bản năng nói, quỷ tịch nghe vậy cười cười nói, nương tử, ngươi đối, với ta thật tốt, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ ta, nói xong, hôn một cái vào trán của nàng. Quỷ, ngươi này đại biến thái ngươi muốn làm gì, nàng liền ồn ào đẩy hắn ra, quỷ tịch cười nói, như thế nào, ngươi không thích hôn như vậy, ách, tốt lắm ta đây hôn môi của ngươi hắn du côn cười cười, ngư diên nghe thấy vậy đỏ bừng mặt kêu lên, ngươi, ngươi này đại sắc, quỷ, ngươi thật sự không biết xấu hổ, ngươi mơ tưởng vô lễ đối với ta quỷ tịch nghe, thấy vậy Chu miệng bị thương nói, nương tử, làm sao ngươi có thể nói chuyện đối với ta như vậy. Tướng công ta rất đau lòng rất đau lòng, hắn làm hình dáng bi thương nói, thôi đi, ngươi nếu muốn nương tử tốt lắm, ta ngày mai sẽ đốt cho ngươi một mỹ nữ, như vậy ngươi có thể cùng nàng thành thân, nàng đề nghị nói, cái gì, ngươi đem ta tặng cho người khác, ngươi rất không lương tâm đi, nụ hôn đầu của ta đều cho ngươi nhà. quỷ tịch reo lên chỉ chỉ môi của mình, ngữ riêng nghe, nói mặt lại đỏ lên một mảnh, ngươi, ngươi nói bừa cái gì thế? Đó là do ngươi cưỡng hiếp của ta, còn nữa, quỷ người khác đường, ta là người nha, ngươi còn trông cậy vào ta thật sự sẽ gả cho ngươi sao, ta không muốn chết nàng than thở một câu, đúng vậy, hắn là xuất đến kinh thiên động địa, nhưng là nàng còn chưa có sống đủ đâu, cũng không muốn sớm như vậy đã chết lành bà lành bành, ai nói ngươi phải chết à, ngươi quỷ ai nói không thể ở cùng một chỗ, còn nữa ngươi, cũng không phải người thường, nương tử, đừng làm rộn. Ngoan hắn lại tiến lên ôm lấy nàng, ngư Diên bị hắn nhất thời ôm như vậy, phía dưới nước tiểu toan tính càng rõ ràng, vì thế, nàng đỏ bừng mặt nói, ngươi, ngươi trước tiên có thể đi nơi khác được không? Quỷ tịch buông nàng ra cười cười hỏi, làm sao vậy? Ta, ta, ta muốn đi tiểu nàng không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói. Nghe vậy, quỷ tịch đột nhiên cười ha ha, nói, đi thôi, nhà xí. Ngay ở bên cạnh ngươi ngư Diên hét lên. Ngươi tránh ra mong ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lén của ngươi, ta quỷ tịch thành quỷ cũng không thiếu đạo đức như vậy hắn nhún nhún vai nói, ngữ diên rốt cuộc chịu không nổi trực tiếp chạy về phía nhà xí, liền kéo quần ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu hư hư, chính là ban đêm an tĩnh thái quá, tiếng đi tiểu của nàng phi thường rõ ràng, nàng biết quỷ tịch ở bên ngoài, vì thế, nàng liền nhịn xuống một chút, hy vọng thanh ấm ít đi, một chút rọt rọt rọt rọt đột nhiên nhà xí bên ngoài vang lên tiếng sáo ngữ diên ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là quỷ tịnh sợ chính mình thẹn thùng cô y hít sáo làm mình đi tiểu nhanh một chút đáng tiếc suy nghĩ này của nàng còn chưa kịp vui sướng ngoài cửa quỷ tịnh đã nói nương tử ngươi tiếp tục đi tiểu có tiết tấu đi ta thổi sáo phối hợp với ngươi âm nhạc này rất không sai Ngư diên nghe thấy vậy hoàn toàn nổi giận không bao giờ chú ý hình tượng ngữ dầm thoát ra Tiếp theo đem quần nhấc lên, du côn tiêu sái đi ra chỉ vào hắn nói, bổn tiểu thư mới không phải dễ dàng thẹn thùng như vậy, người có tam cấp, hơn nữa, ta đây là tự nuôi lớn, hử nàng quay người lại tức giận chuẩn bị rời đi, nương tử, quỷ tịch lập tức chạy tới trước mặt của nàng, làm gì, nàng giận dữ hỏi, ta nghi muốn thân với ngươi một chút, tướng công gần đây bể bộn nhiều việc, chỉ sợ cũng không có thời gian tới thăm ngươi, ngươi khiến cho ta hôn. Một chút được không, không cần nàng một ngụm cự tuyệt, ai, tâm ta bị thương a quỷ tịch che ngực bị ai nói, ngươi đang bên ngoài làm cái gì, đột nhiên, sở hạo đứng ở đằng xa hỏi, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng sự tồn tại của quỷ tịch, nhưng hắn vẫn làm bộ nhìn không thấy, quỷ tịch thật là thông minh, sở hạo vừa ra tới, hắn liền biết ngay thân phận của sở hạo, lần trước ở trong miếu đổ nát, hắn nhớ kỹ pháp thuật quỷ dị của hắn, mà còn cái mùi kia ta. Ta, ta đi nhà xìa, ngữ Diên nói gấp, tiếp theo nhìn nhìn quỷ tịch nhẹ nói nói, đại biến thái ngươi còn không đi, quỷ tịch cười cười, nương tử, ngươi cũng thật quan tâm ta, tướng công lần sau trở lại thăm ngươi, nói xong, hắn cười cười, nhẹ nhàng nhảy lên rồi biến mất ở trong bóng đêm, sở hạo đột nhiên xuất hiện làm cho ngữ Diên sừng sốt nhảy dựng lên, ngươi làm cái gì thế, xuất hiện giống như quỷ ngươi nghĩ định hù chết ta à, nàng bất mãn nói. Chỉ sợ thật sự có một, con quỷ hù ngươi sợ đi, hắn nhìn nhìn nàng, trên mặt không chút biểu tình nói, nghe thấy vậy, ngư riêng ngây ra một lúc, nghĩ nghĩ không biết lời này có ý gì, cái gì mà thật sự có một con quỷ hù đến nàng, một giây sau, nàng nghĩ rằng hắn căn bản là không nhìn thấy, nhất định là đang nói bừa, vì thế nói, ngươi sẽ không phải là tới tìm ta chứ nàng xem xem bốn phía. Nơi này một người đều không có, sở hạo nghe chất vấn như vậy, cũng ngây ra một lúc, đúng vậy, hắn tới đây làm, cái gì, đúng rồi, hắn vừa mới nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ nên mới tới đây, hắn nghi nghi an ủi mình, đáy lòng trở có một loại rung động rất nhỏ, ngữ Diên thấy hắn hết sức sững sờ liền đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, ta biết ta thực mê người, là tình nhân trong mộng của nam nhân các ngươi. Ngươi không nên mê luyến ta, ta cũng thề không có lời nào nói, dù sao ta không thể khống chế tư tưởng của ngươi đúng hay không, nhưng ngươi trăm ngàn lần, không cần nửa đêm tới tìm ta, miễn cho bị dung mạo của ta làm rung động, dẫn đến mắc bệnh tương tư nàng đem hắn cùng với quỷ tịch thành một loại giống nhau, sở hạo nhìn nhìn nàng cười lạnh một tiếng, ta nghĩ, ngươi không cần nghĩ nàng trực tiếp vươn tay nhìn hắn làm một tư thế ngăn chặn. Làm người đã khó, lại làm một nữ nhân còn khó hơn, làm một nữ nhân, để cho nam nhân nửa đêm tìm kiếm không biết mệt lại càng khó hơn nữa, ai, nàng thở dài nói, nói xong, liền kéo quần, mới vừa đi toilet về hình như chưa có kéo hết, sở hạo nhìn nhìn tư thế tục tăng của nàng, không khỏi nhíu mày nói, mi nữ cũng ở trước mặt nam nhân kéo quần như thế sao, làm cái gì à, ta không kéo quần, chẳng lẽ để nó rơi xuống cho ngươi xem à. Bệnh thần kinh nàng không thể tin được hắn sẽ hỏi thế, không khỏi phản bác, ta nghĩ xem, cái gì, làm sao ngươi có thể vỗ sỉ như vậy à, ngươi nghĩ muốn nhìn thấy ta cởi quần à, ngươi thật sự là không biết. Xấu hổ, nàng lại cắt đứt lời của hắn kích động nói, sở hạo nghe thấy vậy cả giận nói, nữ nhân chết tiệt ngươi có thể không nói xen vào được không, đột nhiên bị quát lớn ngư riêng ngây ra một lúc. Vài giây sau, than thở một câu, ngươi có phải muốn nói cái gì hay không, ách, vậy ngươi nói điển hình thiện sợ ác, ý của ta là, ta nghi muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có thể tự kỷ tới trình độ nào, ta nghi có thể nói cho ngươi một câu, trời tối thì có thể nằm, mơ, nhưng là mời ngươi về nhắm mắt nằm mơ mộng tiếp được không, nói xong, trực tiếp xoay người một cái anh Tuấn đi về, ngư Diên bị lời của hắn làm cho ngây ra một lúc, lúc sau liền phản ứng lại nha, ngươi nói cái gì a? ngươi cho ngươi thật là sở hảo a. còn nữa, ta, ta cho dù tự kỷ cũng có tư cách. hừm hừ nàng tức giận ồn ào. hôm sau béo lão nhân sáng sớm đã rời giường. nghĩ tới hai người lại không hiểu được, ngày hôm qua tiếp xúc không biết có làm cho xong. phương lưu lại ấn tượng tốt đẹp với nhau hay không? ra ra, nhìn hắn ngồi ở trong đại sảnh ăn điểm tâm, nàng cũng tới ngồi bên cạnh hắn, gọi một bát mì. Tiểu hương sáng sớm đã chạy ra chợ nói mua đồ này nọ, ra mã sư pho sáng sớm cũng đi tắm rửa cho con ngựa, ơ, sở tam đâu, béo lão nhân không thấy sở hảo không khỏi thắc mắc, ta làm sao mà biết à, cái đầu thân thích này của ngươi thật sự có vấn đề, nàng than thở một câu, A, làm sao vậy, hắn đắc tội với ngươi, béo lão, nhân khó hiểu hỏi, ngày hôm qua lúc trở lại không phải còn cười đấy sao, sau một buổi tối như thế nào lại thay đổi. Cái gì mà gọi là có đắc tội với ta hay không, ngươi có biết không, hắn nửa đêm chạy đến nhà sĩ tìm ta, tiếp theo hắn ngượng ngùng thừa nhận mê luyền ta, nói mà không biết xấu hổ, nhưng hắn vẫn nói là ta tự kỷ, ai ra ngươi nghe xem có được không trước mặt nàng là bát mì đã được bưng lên, nàng cầm chiếc đúa gấp một miếng lớn lấp đầy vào trong miệng, nữ nhân đều, thích ở sau lưng người khác nói huyên thuyên sao, sở hạo đột nhiên đi đến trước mặt của nàng hỏi. Ngư Diên bị hoảng sợ, mì ở trong miệng liền lập tức liền bị phun ra ngoài, rất không may đều động ở trên mặt sở hạo, không phải mặt, mà là mặt nạ ra người ở trên mặt. Sở hạo thay thế liền với lấy khăn tay hướng trên mặt xoa xoa, nhìn chăm chăm vào nàng tức giận nói, sù nữ nhân ngươi muốn chết sao? Ngư Diên nghe thấy vậy liền đứng dậy vỗ cái bàn một cái hét lên, ngươi mới là, sù nữ nhân, ta bây giờ là nam nhân. Còn nữa ngươi có biết mình vừa mới để cho ta nhận lấy biết bao nhiêu tổn hại hay không? Cái này rõ ràng chính là đánh đòn phủ đầu. Sở hạo cùng béo lão nhân đều ngây người nhìn xuống, nàng rốt cuộc là bị thương tổn sao? Hình như là sở hạo bị phun vào mặt đấy chứ. Ngươi có biết hay không ngươi học tập biểu ca yêu nghiệt của ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình, làm trái tim của ta kinh hoàng không chỉ thế còn làm? Huyết áp lên cao xoang vắng đầu óc ù tai, nhưng điều này là do hậu quả của kinh hãi, ta còn chưa bắt ngươi trả tiền vì tinh thần bị tổn thất đâu, ngươi còn giống cái gì nha, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, còn còn nữa, mị của ta đang ở trong miệng, ngươi đột nhiên xuất hiện, khiến nó bay qua, cái này gọi là cưỡng gian thần kinh của ta, tự nhiên có thể đạt tới cưỡng hiếp có mục đích, nàng trực tiếp hét lên đánh gãy lời của hắn, cái gì, thần kinh cũng có thể cưỡng. Gian sở hạo quả thực bị lời của nàng làm cho sừng sốt, mà tức giận lúc trước của hắn bất chi bất giác dần dần tán đi. Đúng vậy nha, ngươi không thừa nhận sao? Ngươi cố ý làm ta sợ nhảy dựng lên, cố ý để cho ta trước mặt ngươi phun ra. Tiếp theo nước miếng của ta dính động lại trên mặt của ngươi, cái này được tính là gián tiếp hôn môi. Điều này chẳng lẽ còn không phải là cưỡng gian thần kinh của ta sao? À, à ta đã sớm nhìn ra ngươi đối với ta có ý rồi, nhưng không thể. Tưởng được ngươi lại giảo hoạt như thế a quên đi, xem ngươi mê luyến ta như thế, ta liền không so đo với ngươi nàng tức giận chừng mắt nhìn hắn, một giây sau, không đợi hắn hồi phục rất nhanh chạy đi lên trên lầu, sở hạo ngây ra một lúc rốt cục cũng phản ứng lại, vì thế hét lên, ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn giết ngươi hằng anh Tuấn như thế, mà lại bị nói thành ra như vậy, đây quả thực là nhục nhã vô cùng, béo lão nhân thầy thế liền lôi hắn ngồi xuống, bình tĩnh, bình. Chỉnh, ok, tiếng giống giận dữ của hắn, tất nhiên tất cả đều truyền vào trong lỗ tai của nàng, cho nên cước bộ trở về phòng nhanh hơn, vừa tiến vào trong phòng, nàng liền đóng cửa lại, tiếp theo là vỗ ngực một cái âm thầm nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn ta đã đánh đòn phủ đầu trước, ai, tuy rằng hắn không phải là tên yêu nghiệt kia, nhưng ánh mắt của hắn bắt trước rất giống, đặc biệt là thời điểm hắn trừng mắt nhìn nàng, thật sự cùng sợ yêu nghiệt trừng mắt nhìn nàng giống nhau, tuy rằng nàng biết hắn không phải, nhưng loại ánh mắt này vẫn làm cho người ta có chút khiếp đảm. Ngươi đang ở đây sợ hãi cái gì thế? Đột nhiên trong phòng vang lên thanh âm của nam nhân phi thường dễ nghe, lại làm cho nàng hoảng sợ. Ai? Giờ này khắc này, nàng lại đột nhiên cảm thấy ban ngày mà trong phòng lại hắc ám như thế. Đông một tiếng, nàng mở một cánh cửa sổ bên cạnh ra, ngư duyên theo bản năng nói, hoa, hoa, hoa trạch loại, thông. Minh, lời của nàng vừa toát ra, trên mái hiên hoa trạch loại mới chậm rãi đi xuống, Ngữ Diên nhìn xoái ca ngày nhớ đêm mong trước mặt này, trong lòng nhảy bùm bùm, trong lúc vô tình phát hiện ngươi ở nơi này, thuận tiện sang đây xem xem thanh âm hoa trạch loại, ôn nhu giống như gió nhẹ thoảng qua làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngữ Diên nghe thầy hắn nói như vậy, liền ngượng ngùng cười cười, nghĩ rằng chẳng lẽ trên trời nghe được tiếng kêu la của mình, cố ý làm cho hắn đến tìm mình hay sao? Cái kia, cái kia người thật là người của Di Hoa cung, lần này gặp được hắn, nàng nghĩ tốt nhất nên hiểu biết rõ ràng, Hoa Trạch loại gật gật đầu, "Kia, vậy ngươi thật là đại ma đầu trên giang hồ giết người không chớp mắt?" Nàng nghi ngờ hỏi, bởi vì ở trong mắt cùng trong lòng của nàng, soái ca ôn nhu như thế, làm sao có thể giống đại ma đầu giết người không chớp mắt đâu? Tá giết đều là những người nên chết, bọn họ cũng Không phải là người tốt hoa chạch loại cười cười đưa ra đáp án, ngư riêng nghe thấy vậy cũng cười cười, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, nên giết thì giết sao, mọi người đều không có cha mẹ sao, ai, ở cổ đại giết người hình như là không phạm pháp, ngươi không giết thì sẽ bị người khác giết, thật là một đại bi kịch của thời đại. Ngươi đang nghĩ cái gì, muốn ra ngoài đi dạo hay không, hắn cười cười hỏi, đi nơi nào? Xung sướng uyển hắn cười, ngữ diên nghe vậy lầm bẩm một tiếng, xung sướng uyển, tên này nghe thế nào cũng không được tự nhiên, xung sướng, không phải địa phương dành cho nam nhân, đây chẳng phải là, một giây sau, nàng kinh ngạc nhìn hướng hỏi hắn, ngươi nói là kỹ viện, đúng vậy a muốn đi cùng hay không, ngữ diên nghe thấy nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy mất mát, nguyên lai, like, hắn cũng hoa tâm như thế, đều thích kỵ ngư ở kỹ viện chẳng lẽ soái ca đều là thích kỹ nữ hay sao? nàng không thăng bằng ý hôm nay ở sung sướng nguyễn mỗi một năm một lần tụ hội bởi vì cầm tiên hoa khôi bộc lộ tài năng nàng hàng năm chỉ có đàn một lần nghe nói nàng tự nhận là tiếng đàn của nàng ở thiên hạ không có ai có thể vượt qua bản thân ta là có hứng thú đi xem con ngươi hoa trạch loại nói ra lý do nếu nàng ta đánh đàn nghe hay ngươi sẽ thích nàng sao Cũng không biết bản thân mình hỏi không đúng, nhưng cảm thấy lo lắng nên từ trong mồm nói ra, hoa Trạch loại nghe thấy vậy ngây ra một lúc, cười nói, cho đến tận bây giờ, còn chưa có một nữ nhân nào có thể làm ta động lòng, vẫn chưa có người nào ở trong tim của hắn, kia, kia chứng tỏ nàng còn có cơ hội, cầm tiên phải không, có bổn tiểu thư cầm thần này ở đây, cầm tiên người toàn cá thì a. Bồn tiểu thư tuyệt đối sẽ không cho ngươi được nổi bật ở trước mặt hoa Trạch loại, ta muốn đoạt giải quán quân, trong lòng nàng chu lên, một giây sau nói, được, ta với ngươi đi, nhưng ngươi chờ một chút nha, nàng lấy bút ra viết một câu trên giấy, ta ra ngoài đi dạo một hồi sẽ trở lại, hơn nữa còn cầm bàn trà đặt ở trên giấy, nàng nhìn hắn nói, bồn thiếu gia đã chuẩn bị xong, chúng ta đi dạo khí viện đi, hoa Trạch loại bị ngư khí của nàng làm cho buồn cười. Đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, mũi chân nhẹ lướt một chút, bọn họ liền như thần tiên bay ra ngoài, bọn họ một bước vào sung sướng uyển đã có đãi ngộ tốt nhất, thứ nhất, hoa trạch loại đã sớm bao một gian phòng xa hoa, nghe nói phòng này muốn thuê phải tốn rất nhiều tiền, đặc biệt hôm nay, phòng này quả thực là giá trên trời, thứ hai, hắn xác thực là anh Tuấn Thái quá rồi, vừa tiến đến, không chỉ có ánh mặt nữ nhân bị hấp dẫn. Mà cả ánh mắt của nam nhân tất cả cũng đều nhìn sang, công tử, toàn bộ các kỹ nữ đều tập trung lại đây, lập tức đem nàng đẩy ra bên cạnh, mấy nữ nhân chết tiệt này có đem nàng để vào mắt hay không, tốt xấu gì nàng hiện tại cũng là một soái ca đi, ừ ngữ, diên chịu không nổi khi thấy rất nhiều nữ nhân không nhìn mình, liền lôi một nữ nhân trong đó hỏi, bồn thiếu gia có đẹp trai không, kỹ nữ mặc hồng y nhìn nhìn nàng nói. Rất tuấn tú a vậy các người đang coi ta là không khí sao, nàng cả giận nói, hồng y nữ tử che miệng cười cười, công tử ngươi xem ngươi đang nói cái gì, bản thân mình cũng là một mỹ nam tử hiếm có, chỉ là vị vừa rồi xuất chúng quá thôi, có cảm giác như thần tiên, ngươi nhìn xem ở chán hắn có hạt chu sa, ở, trong này ta chưa bao giờ thấy nam tử nào trên chán có chu sa, còn nữa, hắn với người khác xác thực không giống nhau có cảm giác làm cho người ta không tự giác muốn dựa vào ngữ diên nhìn nàng liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nhìn thấy nam nhân đều muốn chạm vào sao hồng y nữ tử cười nói công tử lời này của ngươi có điểm khó nghe rồi chúng ta làm việc này cũng là bất đắc dĩ nha tuy nhiên nếu như nam nhân vừa rồi bao ta một đêm ta sẵn sàng tình nguyện nói xong ánh mắt lại nhìn về phía hoa trạch loại ở xa xa ngữ diên nghe thấy vậy tức giận nghiến răng nghiến lợi vì thế liền đi tới chỗ đám nữ nhân kia đẩy hết ra hết lên hắn là đại ca của ta các ngươi tránh xa một chút cho ta nói xong trực tiếp nắm lấy tay hoa trạch loại hướng trên lầu đi lên hoa Trạch loại thay thế mỉm cười đi theo nàng chạy lên lầu dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị bọn họ rất nhanh đi tới phòng xa hoa chữ thiên phòng số 2 ở trong này chỉ có hai phòng là tốt nhất đó chính là chữ thiên phòng thứ nhất Cùng chữ thiên phòng số 2, tất nhiên cả hai gian phòng này đều gần nhau, vị trí cũng vừa vặn đều đối diện với vũ đài. Ngư riêng nhìn cửa sổ ở trong phòng, đó là một cửa sổ gần sát đất rất lớn, đẩy cửa sổ ra chẳng khác nào đẩy cửa, cho nên, từ nơi này có thể nhìn rõ ràng biểu diễn trên đài, nhìn đến đây, trong lòng nàng không khỏi ca ngợi. Người cổ đại nhanh như vậy đã biết làm cửa sổ gần sát mặt đất, thật sự là lợi hại. Lại đây ngồi đi, Hoa Trạch Loại nói, Ngư Diên nghe vậy đi tới ngồi xuống nói, "Ta hình như chưa nói cho ngươi biết tên ta là gì đúng không? Ta gọi là Mộng Ngư Diên, ngươi gọi ta là Ngư Diên hay Diên Nhi đều được." Nàng cười nói, tên rất êm tai hắn ca ngợi nói, "Ngươi có biết chữ thiên phòng thứ nhất này là do ai bao hết không?" Ngư Diên đột nhiên tò mò hỏi, Hoa Trạch Loại cười nói, "Chắc là quý nhân vừa có tiền vừa có quyền đi cầm tiên này danh tiếng rất nổi." Sao, nàng chống má hỏi, đều là giang hồ đồn đãi, năm trước chuyển đến là đặc biệt lợi hại, nói cái gì mà tiếng đàn của cầm tiên như từ trên trời xuống đất, không biết cảm động bao nhiêu người, mọi người đánh giá rất cao bằng một câu, khúc này chỉ trên bầu trời mới có, nhân gian có thể được nghe thấy vài lần, mấu chốt là nghe nói nàng dùng loại dụng cụ rất đặc biệt, có thể truyền ra thanh âm phi thường êm tai, cho tới nay trừ bỏ nàng ra không ai có thể dùng dụng cụ này hắn. Bưng chén trà nói, ngữ diên nhíu mày, cái gì mà lợi hại như vậy, chỉ có nàng mới dùng được, đây tột cùng là cái gì, để cho là ngựa chết hay là lửa chết sẽ rất nhanh biết được, hoa chạch loại nhìn mày nàng rồi dám không khỏi nói, ngữ diên nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục buôn chuyện ngươi nói, cầm tiên này có phải là đại mỹ nhân hay không, cái này ta không biết được, nhưng có người để thấy được dung nhan của nàng mà tốn không ít châu báu, được rồi được rồi, đều là nghe nói. Ta còn nghe nói nàng đánh giám so với mặt còn lớn hơn nhiều, cắt nàng khinh thường liếc mắt một cái, như thế nào không truyền thuyết là nhỏ nguyệt nguyệt trên thân đâu, thật sự là, hoa trạch loại nghe thấy vậy cười cười không trả lời, ngữ diên đột nhiên phát hiện mình có điểm thô tục, liền ngượng ngùng cười cười, lúc này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi, thủ hạ của ngươi đâu, nàng xem xem bốn phía cũng không thấy bạch y nữ tử nào, hoa trạch loại nhấp một ngụm nước trà cát, Nàng tất nhiên là tự làm chuyện của mình ngữ duyên thấy hắn không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều vì thế đứng ở cửa sổ đi xuống quan sát, nhưng đột nhiên thoáng nhìn phía dưới rất nhiều nữ nhân đứng ở vũ đài bên cạnh nhìn chăm chầm, vào vị trí, của nàng, không, chuẩn xác mà nói là nhìn chầm chầm và hoa trạch loại, còn có một ít đang nhìn vào phòng bên cạnh của nàng, nàng tò mò cúi đầu nhìn xem cách vách đến tột cùng là nhân vật như thế nào, đáng tiếc cổ cùng thân có chặt đứt cũng không nhìn thấy cái gì, mắt thấy căn bản là thấy không rõ người phòng bên. vì thế nàng liền tới bên người của hoa trạch loại chặn tầm mắt của hắn, tự nhiên cũng chặn tầm mắt của các nữ nhân phía dưới. hoa trạch loại cười cười, tiếp tục uống một ngụm trà nói, đừng để ý tới các nàng ngữ duyên nghe thấy vậy mặt lập tức đỏ bừng. nàng làm cái gì vậy nha? một giây sau nói gấp, ta, ta đi ra ngoài một chút ách, có việc. hoa trạch loại khó hiểu. Không, không có việc gì, ta đi phương tiện, nàng ngượng ngùng cười cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tìm tòi đến tổt cùng, nữ tử cầm tiên này là người như thế nào vậy, vậy lúc nào thì trở về, rất nhanh rất nhanh, a, đúng rồi, ta, ta sau khi rời khỏi đây ngươi không nên nhìn những thứ tầm thường ở phía dưới này, nàng nhắc nhở, hoa chạch loại cười cười hỏi, đây là vì sao, vì sao, đúng rồi, đến tổt cùng là vì sao không cho hắn nhìn. Lúc này, trong lòng nàng nói cho nàng biết, ngươi là ghen đúng không, vì thế, nàng hít sâu một hơi, sợ cái gì nha, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nàng là nữ nhân của thế kỷ 21 thì sợ gì chứ, vì thế nói, bởi vì ta thích ngươi, cho nên, ta không thích ngươi nhìn người khác nói xong những lời này, cũng không đợi hoa chạch loại hồi phục, trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài, một lúc sau, hoa chạch loại đột nhiên nở nụ cười. Ở trên giang hồ có rất nhiều nữ hài tử nói cho hắn, biết, có điều đại bộ phận đều nói quanh co lòng vòng, hoặc là tìm người có vẻ nổi danh trong chốn giang hồ mà nói, mà nàng dũng cảm thẳng thắn như thế thật khiến hắn kinh ngạc không thôi. Sau nửa canh giờ dưới lầu người đến càng nhiều, không đến một lát sau, dưới lầu người đã muốn ngồi kín hết chỗ, chứ bỏ vũ đài, thì tất cả nơi khác đều đứng đầy người. Không cần nghĩ, mọi người hẳn là đều hướng về phía danh hiệu của cầm tiên mà đến, đại bộ phận người cùng giống suy nghĩ của hắn, chính là tò mò đến đây xem mà thôi, không bao lâu sau, tú bà đi lên khán đài cười cười đối với người phía dưới vung khăn tay nói, cảm tạ các vị công tử đã chiều cố đến đây, hôm nay là ngày mỗi năm một lần cầm tiên lên đài, ta biết rất nhiều quan lớn đại nhân đều từ nơi xa đi đến đây. Các vị yên tâm, cầm tiên nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng, tú bà nhìn đám người đã kín hết chỗ, miệng cười đều không thể khép lại, nhanh chút bắt đầu đi chính là chính là, người ở phía dưới không thích nàng vô nghĩa nhiều lời, liền thúc giục, tú bà cười cười tiếp tục nói, các vị không nên gập gáp, cầm tiên còn đang chuẩn bị, năm nay vẫn quy củ như cũ, ai ra bạc nhiều nhất, cầm tiên của chúng ta sẽ cùng hắn một buổi tối. Mọi người nhất định phải tranh thủ nha nàng bắt đầu bỏ phiếu nói, đã biết, người mau để cho nàng xuất hiện đi chính là tú bà che miệng cười cười, không bao lâu, vài nam tuổi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng sách cái đàn trời, giá đặt ở trên võ đài, tất cả mọi người đều ngưng hô hấp, cái đàn trời này nghe nói là dùng cái gì mà ngàn năm làm thành, dù sao chính là đắt tiền mới đạt yêu cầu, hơn nữa, bọn họ đi đông đi tây cũng đều chưa có gặp qua, cái này không phải là đàn tranh. Nghe nói có rất nhiều bàn phím, dù sao này không biết là chơi kiểu gì, nghe nói ở trong tay nàng chơi đùa đặc biệt nhanh, ngư riêng đứng ở đằng xa nhìn vật này, trong lòng bị dọa không nhẹ, đây là thần kỳ, piano, cổ đại còn có, piano sao, hay là, hay là có người cũng giống như nàng bị quay trở lại đây, đến tột cùng là người nào cũng xuyên qua, xem ra, nàng cũng có hứng thú muốn biết vị cầm sư phó này là ai. Không bao lâu, một nữ tử mặc vô cùng thanh lịch, nàng cả người mặc quần áo màu hồng nhạt, đi ở trong không chung không ngừng tung bay, bởi vậy có thể phán đoán, quần áo của người này rất đắt, mà trên mặt nàng lúc này mang theo khăn lụa che mặt, chỉ chừa một đôi mắt to đen nhánh trợt lué, lên giống như những giọt nước nhỏ, nàng được nha hoàng nâng hạ chậm gì gì tiêu sái lên trên đài, nàng đối với mọi người xoay người chào, mọi người ngây ngốc nhìn nàng. Khi nàng vừa ra tới khiến mọi người cảm thấy phản phất như là tiên nữ buông xuống, tiểu nữ tử cầm danh cảm ơn mọi người đã chiều cố đến đây, thanh âm của nàng núng nịu nói là mỗi người đàn ông trong lòng đều ngọt như chất mật. Lời của nàng vừa nói xong, liền ngồi ở trên ghế cao, bàn chân đạp vào cái ghế gỗ, nhỏ ở phía dưới, vươn bàn tay trắng nõn chân mềm, mọi người ngừng hô hấp nhìn nàng. Cầm doanh cười cười, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng đánh đàn, piano, đinh một tiếng, dấu hiệu thứ nhất của đàn đi ra, ngữ riêng liền biết đó là loại đàn cùng loại với piano, tuy rằng cùng thuộc loại đàn gỗ, nhưng là chất lượng của loại gỗ này không giống với đàn ở thế kỷ 21, xem ra nữ nhân này, cũng chọn vật thích hợp cùng với người chế tác có trình độ rất cao, bởi vậy tiếng đàn này có thể so, sánh với đàn piano bình thường. Ở cổ đại, chỉ sợ không có mấy người đánh được loại đàn này, chẳng qua, piano tuy đẹp, nhưng tiếng đàn của nàng cũng không xuất chúng, mà tiếng đàn của nàng bình thường như thế còn có thể làm mọi người tân bốc thán phục, đại khái là vì cái đàn này người khác không đánh được, mà nàng lại có thể đánh ra thanh âm so với đàn tranh còn xúc động gấp trăm lần, tự nhiên, xưng hồ cầm tiên liền rơi vào trên đầu nàng, cầm tiên phải không, nàng ở, trong lòng cười nhạt một chút. Có lẽ người trước kia có thể kêu cầm tiên, nhưng là ngươi hôm nay gặp được ta, khóe miệng nàng đột nhiên dơ lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, gặp được ta, ta sẽ cho ngươi xem trò hay, thanh âm nổi trội của piano, truyền khắp toàn bộ sung sướng uyển, mọi người đều si mê nghe tiếng đàn này, mỗi người đều biểu hiện ra bộ dáng vô cùng say mê, cầm danh ngước mắt nhìn nhìn mọi người, khóe miệng treo lên vẻ đắc ý tươi cười, xem ra, năm nay giá trị. Bản thân lại tăng lên rồi, không bao lâu, hai khúc âm thầm lặng lẻ kết thúc, tất cả mọi người phát ra tiếng ca ngợi, đối với nàng dựng thẳng ngón tay cái lên, thú bà thấy thế liền đi tới cười nói, cầm tiên chính là cầm tiên A, quả nhiên không giống bình thường A, các vị, ai muốn nhìn thấy dung mạo của cầm tiên, ai lại muốn cùng cầm tiên ăn uống bữa tối đây, nàng cười cười nói, ta ra một trăm lượng bạc. Phía dưới một người nam nhân sảng khoái nói, nam nhân phía dưới thấy thế, cũng đều đi lên kêu giá, nhưng tú bà nhưng không có gì vui sướng, năm nay sao lại thế này, phòng trang nhã trên lầu như thế nào mà một cái cũng chưa kêu giá, căn cứ vào ngày trước đã sớm bắt đầu kêu giá, cầm danh thấy thế cũng không sốt ruột, nàng đứng dậy, đi vào giữa vũ đài, đối với mọi người cười cười, nàng biết bọn họ đều là đang giả bộ. Còn không phải chờ giá lên cao, mới có thể kêu sao, năm này, nàng không phải là một vạn lượng hoàng kim thì mới đi ăn một bữa cơm, hiện, tại mới mấy trăm lượng bạc, còn sớm quá, năm trăm lượng bạc lại có một tên kêu lên, mọi người nhiệt tình ra giá A, cùng với một mình cầm tiên ở chung một buổi tối, sẽ làm các ngươi sung sướng giống như thần tiên, tú bà dụ hoặc nói, một ngàn lượng bạc, nghe tú bà giao hàng, có người thiếu kiên nhẫn bắt đầu kêu giá cả. Năm trăm lượng hoàng kim rốt cục cũng có người ra hoàng kim, tám trăm lượng hoàng kim một ngàn lượng hoàng kim trên lầu trong một phòng trang nhã xa, hoa phát ra tiếng gào, tú bà nghe thấy vậy miệng đều cười không ngớt, trời à, một ngàn lượng hoàng kim, đây chính là gấp đôi năm trước nha, mọi người nghe thấy trên lầu quát to như vậy đều ngậm miệng lại, một ngàn lượng hoàng kim nhiều lắm, ra không nổi, cũng không đủ thực lực này, một ngàn lượng hoàng kim mua một khúc như vậy. Trên lầu cũng đừng quá phân biệt đẳng cấp thế chứ, bất chợt, một thanh âm vô cùng êm tai truyền ra, ngữ riêng từ phía sau đài đi tới, mọi người đều, ngây ngẩn cả người, nàng lúc này mặc áo màu vàng nhạt quần trắng, lộ vai, phe phẩy quạt mỏng từ từ đi lên, nguyên bản nàng chính là một đại mỹ nhân, còn cố ý đeo một ít đồ trang sức trang nhã, trên người còn có mùi riêng đặc biệt, tất cả mọi người giật mình nhìn nàng, hồn đều bị nàng tha đi rồi. Tú bà thất thần, nàng là ai, ở nơi này khi nào thì có một tuyệt đại gia nhân như vậy, cầm danh giờ phút này cũng lặng yên ở chỗ ngồi không biết nên nói cái gì, nữ nhân này như thế, nào lại đẹp như vậy, xinh đẹp như nàng mà còn cảm thấy không bằng, thay đổi toàn bộ trang phục nàng đối với mọi người cười cười, nhất thời nam nhân phía dưới trong một giây đều bị giết rồi, tiểu nữ tử tên là cầm thần, nghe thấy cầm tiên kỹ thuật rất cao cố ý lại đây khiêu chiến, ngươi không ngại chứ? nàng nhìn hướng cầm doanh hỏi, bị dung mạo của nàng làm cho rung động cầm doanh chỉ có thể ngây ngốc lắc đầu. ngữ diên thấy thế chậm rãi ngồi ở trên ghế, nàng ngước mắt nhìn. thoáng qua hoa trạch loại ở phòng chữ thiên số 2, thấy hắn đang bưng chén trà tò mò nhìn nàng, vì thế nàng hướng hắn thả nhiên cười. đông, đinh, đinh, nàng đánh lên tác phẩm lương trúc kinh điển nhật. Mọi người ngưng thở nghe làn điệu này giống như một ca khúc, đúng lúc này, ngư duyên một bên nhẹ nhàng gảy đàn ca khúc cảm động vô cùng, một bên chậm rãi nói, đây là một câu chuyện xưa về tình yêu cảm động lòng người, déo rắc thảm thiết âm. Thanh trong suốt của nàng chậm rãi vang lên, trúc viên ngoại có một nữ nhi tên là Anh Đài, một nữ tử sinh đẹp thông minh, thuở nhỏ thích đọc sách, bởi vậy nàng nữ giả nam trang, đi đến trường học ở Hàng Châu học trên đường bất ngờ gặp gỡ thư sinh lương sơn bá học cùng trường hai người là bạn đồng môn hỗ trợ lẫn nhau học thật vui ở thảo cái câu đình thượng dũng đất vỉ hương kết nghĩa kim lan từ nay về sau cùng trường cùng học như hình với bóng lương trúc đồng học ba năm tình sâu như biển anh đài yêu sơn bá nhưng sơn bá lại thủy chung không biết nàng là nữ tử phận nữ nhi phải nghe lời cha mẹ anh đài đánh phải hồi hương Tại 18 dặm trên đường đưa tiễn, anh Đài không ngừng mượn vật nhằm toan tính, ám chỉ tình yêu, chờ Sơn Bá đi chúc gia cầu hôn thì cha đã đưa anh Đài gả cho con của Thái thú Mã Văn Tài. Hai người cùng nhau gặp gỡ, hai mắt đẫm lệ, lập nhiều lời thề, sinh không thể cùng ngày, nhưng chết sẽ cùng một huyệt. Sau Sơn Bá, Từ U buồn thành mạnh mẽ, không lâu bỏ mình. Anh Đài bị bắt xuất giá thì đường vòng đến trước mộ Lương Sơn Ba Tế biệt chúc anh đài buồn bã thảm thiết dưới sự cảm ứng phong vũ lôi điện mãnh liệt phần mộ mở ra anh đài nhanh nhẹn nhảy vào bên trong phần mộ hợp lại khép gió ngừng mưa tạnh cầu vòng treo cao lương trúc hóa thành hồ điệp ở nhân gian bay lượn thanh âm động lòng người của nàng phối hợp với sắc đẹp hơn nữa là tình yêu của tác phẩm kinh điển lương trúc mỏi người cũng không biết nước mắt sao lại đều chậm rãi chảy xuống như thế các kỹ nữ tất cả đều nhịn không được ríu rít nước nở đúng lúc này Theo tiếng đàn duyên dáng của nàng, ngoài cửa đột nhiên tràn vào rất nhiều hồ điệp, hồ điệp này đều vây quanh ở cạnh nàng nhảy múa, mọi người kinh ngạc tán thưởng không biết nên nói cái gì, trên lầu phòng quý tộc các nam nhân đều đứng lên, một khắc đều thấy thần kỳ như thế, ngữ riêng trong lòng cười thầm, may mắn lần trước cùng tinh linh, làm giao dịch, lúc này đây, nhóm hồ điệp mới có thể tới đúng hẹn, nàng lúc trước rời đi đó là vào trong vườn hoa tìm kiếm tinh linh. Để báo cho Hồ Điệp biết để đến hỗ trợ, ngư riêng cuối cùng cũng dừng tiếng đàn lại, tất cả mọi người vẫn chưa dịu đi, nàng cười cười đứng dậy, tiểu nữ tử trình diễn vụng về nàng dịu dàng mà cười. Hai ngàn lượng hoàng kim mong cùng tiểu thư theo giúp ta ăn bữa cơm, trên lầu trong phòng trang nhã một nam nhân đứng ở cửa sổ ánh mắt thán phục nhìn. Nàng, mọi người nghe tiếng hắn quát to giá cao trên trời như vậy, lại khiếp sợ, tự nhiên còn có người so với hắn còn giá cao hơn. Ngư Diên cười cười nói: Thực xin lỗi, ta không phải người ở sung sướng biển, Ta tới đây cũng là muốn gặp cầm tiên muội muội. Hơn nữa, ta cũng có hẹn mọi người nghe thấy vậy. Ai, ai có thể may mắn cùng tiên nữ này cùng nhau uống? Ngư Diên cười cười, chuẩn bị chỉ vào hoa trạch loại ở trên lầu, lại đột nhiên có cảm giác trời đất xoay chuyển. Một giây sau, nàng liền biết mình bị người ôm vào trong lòng, nàng vội vàng cười ngước mắt nhìn lại. Bởi vì nàng biết nhất định là hoa trạch loại, ngước mắt lên nhìn trong nháy mắt đó, nụ cười của nàng đông lại, ánh mắt chừng lên so với mắt châu còn lớn hơn, bởi vì nàng đã nhìn qua đó là tuấn nhan của yêu nghiệt nương tử, ngươi lại chạy làm sao đi đâu vậy, không phải là làm cho bổn vương lo lắng sao, sở hạo ôm lấy nàng xoay tròn, đối với nàng lộ ra chiêu bài tươi cười, nhưng mà, tươi cười mê người như thế, giờ phút này ở trong lòng ngữ diên lại có vẻ hết sự u ám. Ngư Diên cứ ngây ngốc bị hắn ôm vào trong ngực như vậy rơi trên mặt đất, giờ này khắc này đầu của nàng đều trống rỗng, sao lại thế này, hắn, hắn làm sao có thể đột nhiên chạy tới đây. Mọi người nhìn thấy nam nhân khí phách như thế nhất thời hít vào một hơi, trong ký viện có người thân phận quý tộc lặng yên vài giây rồi la lên, đây là vương gia bậc nhất ở kinh thành. Cung thân vương, lời của hắn vừa dứt, ngoài cửa tiền đến rất nhiều đội ngũ vô cùng dũng mãnh, bọn họ toàn bộ đều đứng vững. Không cần nghĩ, những người này nhất định đều là do sở yêu nghiệt mang đến, mọi người nghe thấy vậy hoảng sợ không thôi, vương ra bậc nhất kinh thành làm sao lại tới đây. Một giây sau, toàn bộ người phía dưới kỹ viện quỷ gối hô to, vương ra các tường sở hạo cười cười nói, các vị không cần như thế, bổn vương cùng ái phi cãi nhau thôi, đúng không? Làm cho bổn vương phải đuổi tới nơi này đến nhận sai, nói xong nhìn về phía ngư diên ôn nhu nói. Nương tử, đừng làm rộn, về nhà đi, ngư riêng nghe vậy lại ngây ngốc không biết làm sao, đây là có chuyện gì, hắn là u chây mừng trên thân hay là A và ta trên thân, mọi người đứng dậy cười cười, vương phi thật mê người, vương gia tuần tú, thật sự là trời sinh một đôi A, đúng lúc này, hoa trạch loại, xoay tròn một cái, từ trên phòng số 2 nhảy xuống khán đài, hắn mở cây quạt màu, trắng ra thong rong cười nói. Vương gia đã lâu không gặp hai nam nhân anh Tuấn đồng thời đứng ở trên võ đài, phía dưới các nữ nhân đều hoảng sợ không biết phải hình dung như thế nào rồi, sở hạo cùng hắn Tuấn khí không giống nhau, một người là dương cương khí, một người là ôn nhu khí, giống như là một cương một nhu, hai nam nhân Tuấn Mỹ đồng thời cười cười, sở hạo nhìn nhìn hắn nói, không thể tưởng được mọi người khó tìm được cung chủ di hoa cung tự nhiên lại có thể nhàn. Nhã đợi ở chỗ này hưởng thụ sung sướng, mọi người nghe thấy vậy liền kinh hãi, di hoa cung đại ma đầu phượng ly ca sao, một giây sau, mọi người liền chạy ra phía ngoài, không mất vài giây đồng hồ, nơi này đã không còn vài người rồi, phải biết rằng, ai dám đắc tội với di hoa cung, kết cục sẽ chết vô cùng thê thảm. vương gia cũng không phải như thế sao, hắn cười cười nói, không một chút kinh hoàng sở hạo nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng, Bổn vương sao có thể so sánh với. Đại ma đầu của võ lâm, Phượng Ly ca ngươi ngư khí của hắn bên trong có một chút châm trọng. cái gì? Phượng Ly ca, ngư riêng ngây ra một lúc, ai kêu là Phượng Ly ca, hắn không phải là hoa trạch loại đấy sao? Sở hạo cười nói, như thế nào, chẳng lẽ lời nói của ma đầu đều làm cho ngươi tin sao? Này, Phượng Ly ca nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của nàng, ngượng ngùng cười cười mang theo ngữ khí xin lỗi nói. Thật ngại quá, hoa trạch loại là ngoại hiệu ta tùy tiện, lấy, ngươi cảm thấy như thế nào, so với Phượng Ly Ca thì cái nào hay hơn, ta nghĩ, tên của ngươi có nhiều loại như vậy, nhất định cũng sẽ có nhiều loại thân phận thú vị đi, sở hạo đột nhiên thình lình nói ra một câu, ngữ diên ngây ra một lúc, ách, đây là ý gì, nhiều loại thân phận, chẳng lẽ thân phận của hắn biến hóa thành nhiều loại sao, như vậy, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Bổn Vương khuyên ngươi, tự giải quyết cho tốt sở hạo nhắc nhở, Phượng Ly Ca cười, cười, sư huynh, ta đã không còn là tiểu sư đệ của ngươi rồi, ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ta nghĩ so với ngươi càng rõ ràng hơn, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, có lẽ làm sư đệ như ta đây, vẫn là muốn nói cho ngươi biết một câu, ta Phượng Ly Ca làm việc luôn quang minh lỗi lạc, về sau ngươi nhất định sẽ hiểu đối với ngươi không cần nói. Ta là quan, ngươi là ma đầu giết người cũng là người mà triều đình muốn bắt, ngươi vẫn là trong non quản ý bản thân, cho tốt mặt sở hạo không chút thay đổi nói, ngữ riêng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sư huynh, sư đệ, phượng ly ca cùng với sở hạo đến tột cùng là quan hệ gì, nếu là sư huynh sư đệ, thì hiện tại lại giống như kẻ thù, giữa bọn họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, còn có, thân phận phượng ly ca là cái gì? Nếu không, làm sao có thể cùng vương gia trở thành sư huynh sư đệ, trong đầu ngữ diên không ngừng toát ra dấu chấm hỏi, mà Trung Quy tìm không thấy đáp án, Phượng Ly ca đối, với việc hắn cười nhạo cũng không tức giận, hắn quay sang ngữ diên bên người nói, trước kia nói dối chỉ là muốn giải trí, nhưng Phượng Ly ca ta đối với ngươi không có bất kỳ ý đồ gì, ngươi có tin tưởng ta không, hắn nhìn chăm chăm nàng hỏi, ngươi muốn nàng tin tưởng đại ma đầu ngươi này. Sở hạo đột nhiên cười lạnh nói, ngư Diên nhìn về phía mắt của hắn, đôi mắt đó tinh thuần cỡ nào, nàng tin tưởng hắn nhất định là có một nỗi khổ, nếu không, hắn căn bản là sẽ không cứu các. Nàng, vì thế, nàng dựa vào cảm giác của mình nói, mặc kệ ngươi là hoa Trạch loại hay là phượng ly ca, ta đều tin tưởng ngươi phượng ly ca nghe thấy vậy cười ha hà, thiên hạ có ngươi làm chi kỷ là đủ rồi, lần sau gặp mặt, ta sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt. Tạm biệt lời của hắn vừa nói xong, cứ như vậy mà biến mất, sở hạo nhìn chăm chăm nàng hỏi, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn, ngươi chẳng lẽ không biết cái tên mà hắn cũng lửa ngươi, hơn nữa, ngươi cũng đã biết thân, phận của hắn đến tột cùng là như thế nào, mà còn dám mơ tưởng như thế, ngữ Diên nhìn về phía hắn nói, ta đến tột cùng không biết thân phận của hắn là gì, cũng không biết hắn tại sao là sư đệ của ngươi. Càng không biết các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta chỉ biết là, hắn đã cứu chúng ta, như thế đã đủ rồi hơn nữa, ta tin tưởng, hắn nhất định là có nỗi khổ, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải nhìn ở bề ngoài, ta nghĩ hắn nhất định là có nỗi khổ gì đó, tóm, lại, ta tin tưởng hắn, ngư Diên nói xong, sợ hắn phát hỏa, liền đi luôn ra phía ngoài, sở hạo ngây ra một lúc nhìn về phía nàng đang vội vã rời đi. Ngước mắt nhìn phòng chữ thiên số một một chút, phòng này đến tột cùng là người như thế nào, vì sao vẫn đóng chặt cửa sổ, một giây sau, hắn không nghĩ nhiều mà đi ra ngoài náo nhiệt lúc đầu của kỹ viện lập tức đi xuống, bên trong phòng chữ thiên số một chuyển ra một thanh âm hùng hậu mà ca ngợi, nàng luôn làm cho người khác kinh, ngạc lời này của hắn vừa nói xong, liền có người trả lời, hoàng thượng, cung vương phi thật sự hay làm cho người khác giật mình. Vừa rồi nhiều hồ điệp đều nghe tiếng như vậy mà đến, quá thần kỳ sở thiên uống một ngụm nước trà cười cười, đúng vậy a, nàng luôn có thể đến cho người ta kinh hỉ vô hạn, xem ra, cải trang vi hành cũng không có sai, hoàng thượng chúng ta bây giờ còn tiếp tục cải trang vi hành không? Lão thái dám hỏi, sở thiên nghe vậy đứng dậy cười nói, không, được, ta nghĩ so với cải trang vi hành, ta càng muốn cùng nàng tâm sự. Đi thôi, hồi cung vâng lão thái giám liền mở cửa, ngoài cửa cầm y vệ mặc thường phục liền theo sát hắn rời khỏi nơi này, cùng lúc này, ngữ diên cùng sở hạo đang ngồi trong xe ngựa, tiểu hương cùng béo lão nhân ngồi trong một cái xe ngựa khác, mà giá ma sư phó tất nhiên là có thể trở về nhà, không khí bên trong xe có chút quỷ dị, Ngư diên thật sự không biết nên nói như thế nào, hắn làm sao có thể đột, Nhiên đến đây, đúng là cũng quá nhanh đi. Sở hạo nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc trước nàng đột nhiên rời đi để lại một tờ giấy, một kiếm theo báo cho biết, nàng cùng Phượng Ly Ca đi sung sướng uyển. cũng không biết tại sao mình lại luôn giận dữ như thế, vì thế, hắn để cho một kiếm đem ra ra cùng tiểu hương hồi phủ mà hắn liền thay đổi một bộ quần áo, xé mặt nạ đi đến sung sướng uyển. kỳ thật hắn luôn luôn ở trong đám người, nhất cử nhất động của nàng, tự nhiên đều ở trong mắt. Hắn, vốn tưởng rằng nàng sẽ không đánh được loại đàn kia, lại không nghĩ rằng, tiếng đàn của nàng lại trong trẻo lưu chuyển cùng với linh hồn thâm tình từ lời nói, làm cho người ta bất chi bất giác dung nhập để ý cảnh bên trong hơn nữa, cảm động thật sâu bên trong, nhìn đến mọi người vì nàng đều vung tiền như rác, Hắn trôn giấu ghen tuông nho nhỏ ở trong lòng mà thôi, không hề nghĩ ngợi liền bay qua, bởi vậy mới có một màn vừa rồi, khụ khụ ngữ riêng giả vờ ho khan một tiếng. Hỏi, cái kia, cái kia ngươi có nhìn thấy sở tam không? Kỳ thật lên xe một khắc, nàng liền phát hiện ra không thấy sở tam, nhưng nhìn đến mặt hắn đen như đít nồi nàng cũng không dám hỏi. Sở hạo ngây ra một lúc, mở mắt nhìn về phía nàng hỏi, như thế nào, ngươi quan tâm đến hắn phải không? Ta, chúng ta tốt xấu gì cũng là ở cùng nhau nha, con nữa, sở tam là người rất tốt, hắn đi rồi, ta cũng chưa nói với hắn một câu nàng than nhẹ một tiếng, tiếc nuối. Loại tình cảm vừa nhảy vào, ai, tại sao lại phải đi a? ngươi đi rồi, ta về sau sẽ mắng ai đây, khó có được người trông giống sợ yêu nhiệt, ta vừa vặn có thể chút giận, cái này, ai, ngay cả nơi chút giận cũng không có, sở hạo thấy nàng có chút mất mát, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp, xem ra, nàng cũng không phải là người không có tim phổi, ít nhất còn hiểu biết quan tâm đến người khác, chính là hắn không biết đến phương pháp quan tâm này của nàng. Kỳ thật ta, cùng Gia Gia chính là ra ngoài tản bộ mà thôi nàng liền trở lại chuyện chính nói, nghe nói, bắt cóc Gia Gia nếu mà bị bắt được thì kết cục hết sức bi thảm, Gia Gia nói là hắn muốn cùng ngươi rời đi, sở hạo theo bản năng cho nàng một con đường, kỳ thật hắn cho nàng một con đường, cái thứ nhất là vì Gia Gia lần nữa yêu cầu không thể tức giận làm nàng bỏ chạy, cái thứ hai là, trong lòng của hắn cũng có ý tưởng như thế, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy nàng rất thú vị. Có lẽ, hắn nên nhận thức lại một chút xem nàng đến tổt cùng là nữ nhân như thế nào, ngữ Diên nghe thấy vậy nói gấp, đúng đúng đúng, ai, Gia Gia vô cùng muốn rời đi, ta không tuân theo, Gia Gia sẽ rất tức giận, ở trong lịch sử, kính già yêu trẻ là đạo đức tốt đẹp, cho nên, ta mạo hiểm bị người bắt đi phiêu lưu, đáp ứng Gia Gia vừa rồi, ngươi phải biết rằng, ta là thật sự rất có hiếu tâm, vì để cho các trưởng bối vui vẻ tình nguyện hy sinh sự vui vẻ của mình nàng nói so với hát, nghe còn hoàn hảo hơn, lúc này trong lòng của nàng là đang bi ai, nha, nàng nên đi ghi danh vào học viện điện ảnh Bắc Kinh Ai, nàng nghĩ tương lai có thể trở thành một siêu sao, chỉ tiếc lại lưu lạc ở cổ đại diễn trò, thật bi ai sở hạo nghe thấy vậy đành nín cười, không thèm nhắc lại, hắn nhớ không rõ là lần thứ mấy nở nụ cười, tóm lại ở cùng một chỗ với nàng. Tươi cười luôn xuất hiện trên mặt của hắn, mộng ngữ diên lúc trước bổn vương không thăm dò ngươi kỹ càng, bay, giờ ngươi đừng mơ tưởng tìm cách trốn đi, mà nói đến ngữ diên lúc này trong lòng lại bi ai tới cực điểm, làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng cứ nhận thua như vậy, đi theo tên yêu nghiệt này trở về cả đời làm chim hoàng yến, không, nàng không cần, nàng muốn theo đuổi hạnh phúc, thế giới bên ngoài thật đẹp thật tốt, phượng ly ca à, ăn ngon à. Giang hồ A có lực hấp dẫn cỡ nào, mà thời điểm nàng xem, xạ điêu, liền ảo tưởng chính mình là Hoàng Dung, nay thật sự có một cái vũ. Đài Giang hồ như vậy, nàng, Hoàng Dung này sao có thể còn chưa lên đài liền đã biến mất rồi, cho nên, nàng không thể bị người mình không thích trói chặt, nàng còn muốn đi Giang hồ tìm kiếm, tĩnh ca ca của nàng, suy tư sau một lúc sau, nàng đột nhiên quỷ dị cười cười, nàng như thế nào ngốc như vậy? Nàng còn có một chương vương bài đâu, xe ngựa chạy như bay trở về. Lúc này, sở hạo đang nhắm mắt tựa vào bên trong xe nghỉ ngơi, ngư diên nhìn tuấn nhan hoàn mỹ của hắn có. Lông mi thật dài, cùng với đôi môi, nàng không tự ra nuốt một ngụm nước bọt, thần mã. Xoái ca ở cổ đại đều đẹp trai như vậy sao, nếu hắn cùng Phượng Ly ca, đều cởi hết nằm ở trên giường không hiểu được sẽ là tình cảnh gì, nương tử đại nhân ngươi mau tới nha, Hạo nhi chờ ngươi đã lâu rồi, hắn lộ ra vai đối với nàng dụ hoặc nói, nữ hiệp đại nhân, ca chờ ngươi đã lâu lắm, đến nhé, người ta chỉ muốn ngươi thôi, hắn đối với nàng quăng một cái mị nhãn, ha ha, đến đây, bản nữ, hiệp hiện tại sẽ thương cả hai người. Máu thoát quần áo ra, ha ha nàng chảy nước miếng nói tiếp, thoát nha thoát nha thoát, thoát nha thoát nha thoát nha thoát hảo tiên sinh thoát nha thoát, nàng say xưa gieo hò, vương phí ngươi đến tột cùng muốn thoát cái gì, đối mặt nhìn nàng như đi vào cõi thần tiên vũ trụ, hắn đã muốn thấy nhưng không thể trách, chính là lúc này đây, nàng luôn mồm nói ra thoát nha thoát, tiên sinh thoát, đến tột cùng là có ý tứ gì, ngữ duyên bị hắn lạnh, giọng chất vẫn giật mình tỉnh giấc. Ý thức được chính mình thất thố, liền ngượng ngùng cười nói, tha nhà tha nhà, chạy nhanh tha nhà, hảo tiên sinh tha sạch sẽ nhất nàng liền lung tung vạch lên, sở hạo nghe vậy trên mặt vẫn như trước nhìn không ra biểu tình gì, sau đó nhìn chăm chăm vào nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi, vương phi có phải có lời gì muốn nói hay không, ngữ Diên bị vấn đề này của hắn làm cho kinh động một chút, được rồi, ngươi đã muốn chủ động hỏi, nàng. Đành phải nói ra nghi hoặc từ đáy lòng, cái kia, ta, ta có thể cùng ra ra bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa không, nàng liều mình đề nghị không thể, hắn hoàn toàn từ chối, A, vì sao, nàng khó hiểu hỏi tới cùng, như thế nào, cùng bổn vương ngồi ở trong xe ngựa khó chịu như vậy, hắn lạnh như băng lạnh hỏi, ngư Diên thấy hắn lại lạnh giọng chất vấn như thế, biết trong lòng hắn nhất định vô cùng tức giận, có vẻ như nàng lại làm cho trên mặt. Hắn không ánh sáng rồi, vì thế liền ngượng ngùng cười cười nói, ta, ta không phải có ý này, ta chỉ là cảm thấy cùng ra ra bọn họ ở, trong một xe có vẻ náo nhiệt hơn một chút nàng giải thích nói, trong lòng lại đang nói, ta mới không nghĩ ngồi cùng một xe với mặt than ngươi, ngươi như vậy phải đổi thành khối băng. Sở hạo nghe nàng giải thích như vậy, khóe miệng bứt lên một tia khinh thường cười, ta nghĩ, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nàng nhìn ánh mắt khẳng định của hắn cúi đầu nói đúng vậy ta muốn hỏi không phải chuyện này kỳ thật cái kia ngươi cùng hoa trạch loại à không là phượng ly ca đến tột cùng là quan hệ gì sở hạo trầm mặc không nói ngữ diên thấy thế chưa từ bỏ ý định truy hỏi ta nghe thấy hắn gọi ngươi là sư huynh vậy các ngươi trước kia là huynh đệ đúng không nhưng vì sao bây giờ lại hận đối phương như thế ta xem ngươi nhìn thấy hắn hình như không thích hắn có vẻ như cũng thế có phải Các người có cái gì hiểu lầm hay không, nha, để cho ta suy đoán được rồi, ta nghĩ, các người nhất định là cùng thích một nữ nhân sau đó ra tay quá nặng, cuối cùng tình cảm tan biến, đúng không, nàng bội phục tư duy suy luận của mình, sở hạo nghe thấy vậy nhìn về phía nàng nói, không thể tưởng tượng được phi tử của bổn vương sẽ thêu dệt được chuyện xưa như thế, làm sao ngươi không nói chúng ta là bởi vì tiếng nói khác nhau mà biến thành địch nhân, ngư diên nghe vậy bĩu môi. Nói, cái này còn không phải chẳng có ý tứ gì sao, như thế nào, ngươi vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ ta đoán sai rồi phải không, a, chẳng lẽ là, nàng trong mắt hiện lên một tia giả hoạt, là cái gì, hắn hỏi, là cả hai các ngươi đều rất suốt rồi, trong mắt không chấp nhận được đối phương nha, ai, không thể tưởng được nam nhân các ngươi cũng có lòng ghen tị mãnh liệt như thế, ta nói rất đúng đúng không? Ai, ngươi đừng có không nói gì như thế, các ngươi đến tội. cùng là có chuyện gì, ngươi có thể nói một chút không, ta cam đoan, ta nhất định là người nghe vô cùng tốt, nàng đưa tay ra nói, đối với tính bà tám của nàng, đối với quan hệ của bọn hắn suy đoán trong đó sớm đã thay đổi rất nhiều, chính là, suy đoán dù sao cũng chính là suy đoán, nàng vẫn muốn biết chân tướng sự tình, sở hạo nhìn về phía nàng bà tám như thế cảnh cáo nói. Người tốt nhất là bớt lo chuyện của người khác đi, A, ta chõ mõm vào cái gì, kỳ thật, ta chỉ là cảm. Thế Phượng Ly Ca không giống với loại người ngươi nói, ngươi nói hắn là đại ma đầu, nhưng hắn từng đã cứu chúng ta A, ta nghĩ, hắn nhất định là có nỗi khổ, bất kể như thế nào, nàng cũng không có phương pháp đem nam nhân anh Tuấn, như thế cùng với đại ma đầu giết người nhập cùng một chỗ, hai mắt hắn lợi hại như đau. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, "Bổn vương cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi tốt nhất ở trước mặt ta không được nhắc tới ba chữ kia." Ngư Diên thấy hắn bá đạo như thế, vô cùng khó chịu, vì thế không hề khiếp đảm trả lời hắn là "Bằng hữu của ta đúng vậy, hắn là bằng hữu của nàng, người cứu tánh mạng của nàng đều là bằng hữu, bằng hữu." Sở Hạo châm chọc cười cười, "Ngươi muốn cùng ma đầu làm bằng hữu?" Ta nói, hắn ở trong mắt ta không phải ma đầu, nàng khẳng định nói, sở hạo nghe nàng khẳng định trả lời như thế, bất mãn vô cùng, vì thế thanh âm dương cao lên, ngư khí cũng lạnh đi rất nhiều, ngươi nếu là còn làm trái. Với lệnh của ta, ta liền bóp chết ngươi nói xong, còn vươn tay đe dọa, ngư diên luôn luôn phải chịu đựng tính cáo kỉnh này của hắn, nay còn bị hắn nói như vậy, nàng hoàn toàn nổi giận đứng dậy hét lên. Bóp ngươi ngoại chứ bóp còn có thể làm cái gì, nếu ngươi thích bóp như vậy, ngươi nhanh đi về ôm tình nhi của ngươi dùng sức bóp là được rồi, các ngươi từ đêm đen bóp đến hừng đông, ở từ lúc trời sáng bóp đến trời tối, bổn tiểu thư cũng không thèm mang con mắt ra nhìn, hừ, nàng chỉ vào hắn vô cùng phẫn nộ hét lên, sở hạo bị nàng chỉ trích như thế ngây ra một lúc, đúng lúc này, người điều khiển xe ngựa điều khiển thật nhanh, một cái bánh xe không cẩn thận đặt ở trên tảng đá. Ngữ Diên lào đảo một cái thuận thế rồi ngá xuống, sở hạo không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đem nàng ôm vào trong lòng, tất cả đều bất động, nàng nằm ở trong ngực của hắn, nghe tiếng hít thở cấp tốc của hắn, một giây sau, nàng liền ngước mắt nhìn lại, cũng không khéo cùng, đôi mắt của hắn vừa vặn nhìn nhau, giờ phút này trong mắt của hắn thâm trầm đen như mực, trong đó thủy chiều che đậy như muốn trào ra, cơ hồ nhấn chim nàng, như là bị sư tử nhìn thẳng vào con mồi. Ngay cả khí lực rời tầm mắt đi cũng không có, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, tiếng hít thở trầm trọng càng ngày càng rõ ràng, ngươi, ngươi làm gì mà ôm ta thế, sắc, sói lặng một hồi lâu, ngư Diên liền xấu hổ đẩy hắn ra, về tới vị trí của mình, mà mặt của nàng đã, sớm đỏ một mảnh, xấu hổ cái gì xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên bị nam nhân ôm, thật là, ngư Diên trách mắng bản thân. Sở hạo thấy khoảng cách tiếp xúc gần như vậy Lại có một lát thất thần Thần đến tột cùng là làm sao vậy Ba ngày sau sở phủ đã trở về suốt một ngày Tên yêu nghiệt đối với nàng vẫn như cũ chẳng thèm quan tâm Muốn đi xem ra ra thì hạ nhân nói vương ra không cho quấy giày ra ra nghỉ ngơi Muốn đi gặp hoàng thượng Đến cửa chính nàng đều không ra Được, giờ này khắc này nàng cảm giác mình giống như là ếch ngồi đầy riêng từ cố vô thân Nhưng là thần nói quá một câu Thời điểm ông trời đóng một cánh cửa, Trung Quy vẫn mở cho ngươi một cánh cửa sổ, ngay tại lúc nàng trở lại Kim Nguyễn còn chưa nghỉ ngơi được một lát, tiểu hương mang đến một tin tức trọng yếu, Hoàng thượng cũng không biết nguyên nhân gì mà lại mắc chứng bệnh kén ăn, hiện tại nhóm đầu bếp cao thấp ở Hoàng cung đều vô cùng khẩn trương, phàm lá đồ ăn ở trên, bếp, Hoàng thượng liếc mắt một cái không nhìn, sẽ kéo ra ngoài chém, hiện tại tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Kinh thành cũng bắt đầu dán bố cáo, chỉ cần làm ra món ngon khắp thiên hạ dân tặng cho Hoàng thượng, lại còn được Hoàng thượng tuyên thưởng, như vậy, người này sẽ được hưởng hết vinh hoa phú quý, lại còn có thể có được một tâm nguyện, chỉ cần điều tâm nguyện này không trái ngược lẽ thường là được. Chứng bệnh kén ăn nàng cười lạnh một tiếng, có lẽ nàng có thể mượn cơ hội này dùng, hỏi Hoàng thượng muốn một cái đại lễ, đó chính là, hưu thư, rồi có thể quang minh chính đại rời đi. Nàng cần cái chứng nhận ly hôn của hắn, bất quá, nếu dây chứng nhận này bị bác bỏ mà nói, nàng còn chuẩn bị nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng này là có thể tự do mới bước chân vào giang hồ, sở yêu nghiệt không thể ngăn cản, tiểu hương không giải thích được nói, hoàng cung bên trong sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, hoàng thượng làm sao có thể đột, nhiên mắc bệnh kén ăn, nếu là nô tỳ thì, đã sớm ăn vụng thành đại mập mạp tiểu hương chật lưỡi nói. Ngư Diên cười cười, "Tiểu Hương có người chưa nói cho ngươi biết một đạo lý ư? Làm việc muốn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý, thì ngươi nhất định phải biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà nay, nhân hòa địa lợi sớm đã chuẩn bị tốt, nếu ông trời đưa tới cho ta một cái đại lễ như vậy, ta há có thể ngồi chờ chết. Tiểu thư người có phải có biện pháp gì rồi hay không?" Tiểu Hương nhìn nàng cười quỷ dị như thế, trong lòng nhất định là có cái gì quan trọng biện pháp thật ra đã có, song có lẽ còn, còn cần ngươi cùng gia gia hiệp trợ rồi. bổn tiểu thư cũng không làm khi không nắm chắc, song pha giang hồ lần này ta đã ấn định rồi còn có, phong hưu thư này ta cũng đã xác định rồi. bởi vì sở yêu nghiệt không ở nhà, ngư diên không để ý đến bọn hạ nhân ngăn cản đi vào phúc lộc thọ uyển, lớn tiếng kêu béo lão nhân, không đến một hồi, béo lão nhân đúng hẹn tới, mấy người liền bàn bạc trao đổi, bọn họ quyết định tìm hoàng thượng. Tất nhiên nàng chưa nói đến sẽ hưu điệu ngoại tôn của hắn, song có lẽ, nói đến nguyện vọng thứ hai, là mới bước chân vào giang hồ, béo lão nhân nghe thấy vậy vui vẻ không thôi, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, bọn họ có thể quang minh chính đại đi tìm thiên sơn đại sư rồi, như vậy, hắn còn có cơ hội nhìn thấy tiểu sư muội, một canh giờ sau hoàng cung, dưới sự giúp đỡ của béo lão nhân, bọn họ rất nhanh liền đi tới hoàng cung, sở thiên nhìn thấy bọn họ giật mình không thôi. Hắn còn chưa có đi tìm nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đến tìm mình trước. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngư diên, béo lão nhân cùng tiểu hương vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an, sở thiên khoát tay bình thân, di, bên trong dương nhỏ này là cái gì? Hắn tò mò hỏi, ngư diên cười cười, đã đoán trước nói, nhưng thứ này là có thể cho hoàng thượng thoát khỏi trứng. Bệnh kén ăn nha, thật sao có thể giúp chấm thoát khỏi bệnh kén ăn? Nhưng là chậm mắc bệnh kén ăn cũng đã nhiều ngày rồi, ngươi có nắm chắc không? Sở thiên cười nói, yên tâm, có thần ăn ta ở đây, tất cả đều có khả năng, bởi vì, nó kêu là viên bò đi tiểu, nàng nghe răng cười, sở thiên nghe thấy vậy mày hơi hơi trao lên, khó hiểu hỏi, vì sao phải kêu là viên bò đi tiểu, béo lão nhân nghe vậy nghĩ hoàng thượng hờn giận, liền một mực cung kính nói, hoàng thượng bớt giận, Diên nhi không có ý gì khác. Cái nhà đầu này chính là thích gì thì nói cái đấy, tuyệt đối với không có nửa điểm bất kính với Hoàng thượng, nha đầu chết tiệt kia, tên là gì không đặt, lại đặt tên này, tên này không phải là làm cho Hoàng thượng ăn nước tiểu sao, lúc này, ngữ diên bị béo lão nhân nói như vậy, đúng là cũng có nghĩ tới, liền ngượng ngùng cười cười, Hoàng thượng, ngữ diên tuyệt đối không có làm bẩn ý tứ của ngài, nữ tử không có tài chỉ có đức, tiểu nữ tử viết văn. Có hạn, không bằng Hoàng thượng ban thưởng một cái tên là được rồi, trời à, người cổ đại có cần phải phiền toái như vậy không? Viên nước tiểu ở thế kỷ 21 tổng thống đều ăn, cũng không nói cái gì nước tiểu với nước tiểu đâu, sở thiên cười cười khổ sở nói, không có gì đáng ngại, chấm cảm thấy tên này rất thú vị, như vậy, người muốn làm viên bò đi tiểu này như thế nào? Ngữ diên thấy thế cười cười nói, muốn làm mấy thứ này, ta cần mượn người của Hoàng thượng nha, người nghĩ. Mượn ai, sở thiên cong môi có hưng thu hỏi, cầm y vệ, muốn cầm y vệ có khả năng đánh nhau tốt nhất nàng cười nói, Diên nhi, béo lão nhân thở nhẹ một tiếng, nha đầu kia muốn cầm y vệ làm cái gì, Con muốn phải có thể đánh nhau, đây là nấu cơm, không phải đến đánh nhau, đồng ý đối với yêu cầu đặc biệt này của nàng, hắn đã sớm thấy nhiều lần, nàng luôn có thể mang đến cho người ta niềm vui. Lúc này đây, hắn muốn nhìn nàng một chút không làm cầm thần mà làm thực thần có, gì đặc biệt hơn, sau nửa canh giờ hôm nay thật sự là đặc biệt, bởi vì Hoàng thượng lần đầu tiên đích thân tới ngự thiện phòng, toàn bộ nhóm đầu bếp xếp thành đội ngũ thật dài đứng vững, ngư riêng đi theo sau Hoàng thượng đến đây, trong lòng quả thực không biết nên hình dung như thế nào, trời ạ, chỗ này quá lớn đi, đang nhìn xem nhóm đầu bếp minh mông vô bờ. Nàng rốt cục cũng hiểu được giết chết một người tựa hồ không ảnh hưởng lắm, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhóm đầu bếp quỳ trên mặt đất cùng hồ lớn, bình thân, sở thiên xua tay nói, tạ ơn hoàng thượng mọi người khấu tạ xong toàn bộ đứng dậy, lúc này bọn thái giám liền bưng ghế ngự xa hoa mang lại đây, sở thiên thấy thế liền ngồi lên, mọi người lại bắt đầu bưng trả rót nước cho hắn, ngữ riêng liếc mắt nhìn hắn, ai, làm hoàng thượng thật tốt nha. Làm cái gì đều có người hầu hạ, phòng bếp lớn làm cho nàng xấu hổ không thôi, đầu bếp nhiều càng làm cho nàng sợ hãi không thôi, sinh ra làm đế vương ra thật sự sảng khoái ai, cùng vương phi lão thái dám thấy nàng tâm trạng không yên liền lên tiếng, ngữ diên thấy thế liền phục hồi tinh thần lại cười cười, trong lòng thầm nghĩ, mộng ngữ riêng ngươi đang ở đây nghĩ cái gì thế, ngươi làm muốn tới để hoàn thành nhiệm vụ muốn ra điều kiện. Nghĩ đến đây, nàng liền đem thịt bò bên trong dương đem ra, hoàng thượng, hai cân thịt bò nạc này là ta cố ý chọn lựa, hơn nữa mặt trên còn có gân nha lời của nàng vừa dứt, lời, liền đem nó tẩy sạch, tiếp theo nàng đem thịt bò rửa sạch đặt ở trên bàn gỗ dày, quay lại nói với tiểu hương, lấy cái kia ra, tiểu hương nghe thấy liền lấy ở bên trong dương ra một cái gậy dài giống, như kim cô bổng, đưa cho nàng, các vị đầu bếp. Các ngươi nhất định phải học cho tốt, nếu ta thật sự có thể làm cho hoàng thượng ăn cơm, về sau liền giao cho các ngươi làm, nàng xoay người đối với mấy vạn đầu bếp ở phía sau nói, mọi người hướng nàng liếc mắt một cái, trong lòng đều là cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng là vương phi đều giỏi, bọn họ đã làm đầu bếp bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn kém hơn một nha đầu chỉ có hai mươi tuổi đầu, cho nên... Lúc nàng nói lời này, đại bộ phận đầu bếp đều giống nhau như không nghe thấy, ngữ diên không sao cả nhún nhún vai, ai có học hay không, bản cô nương sẽ không dạy cho các ngươi lần thứ hai, hừ, vì thế quay sang cầm y vệ dáng người khôi ngô bên cạnh này nói, mời dùng thiết bổng, này đập hết sức vào thịt bò dã nát gân ra, thỉnh dã hai vạn sáu trăm gậy, không cho phép đánh nhiều xuống, cũng không cho phép thiếu một cái, ngươi có hiểu hay không, lời của nàng vừa nói xong. Tất cả nhóm đầu bếp đều chấn động, dã nhiều như vậy chẳng phải thành bùn, ngữ diên thấy cầm y vệ cũng sững sở nhìn chính mình, vì thế rất không thích hét lên, nhìn cái gì vậy, hoàng thượng còn ở nơi này đây, ta nói chuyện ngươi nghe theo là tốt rồi, có nghe hay không, thanh âm, của nàng kéo cao lên rất nhiều, cầm y vệ nghe thấy vậy liền bắt đầu dã thịt bò, ngữ diên thấy thế cười cười, đưa tay ra chỉ chỉ vài đầu bếp, các ngươi lại đây. Vài vị đầu bếp lớn tuổi bị điểm đến đành phải đứng dậy, hoàng thượng ở trong này, ai cũng không dám dương ngoài, còn nữa, ai cũng muốn giữ được tánh mạng, bọn họ cũng muốn nhìn xem vị vương phi này có thể làm được ra cái gì, tiểu hương, nàng thở nhẹ một tiếng, ai tiểu hương nghe vậy gật đầu, đối với béo lão nhân, gật gật đầu, hai người đem tôm nhỏ ở bên trong dương đổ xuống bên trong bồn lớn, đây là ta mua được từ tay ngư dân hai mẻ tôm nhỏ. Mấy người các ngươi bắt nó bóc vỏ vứt ruột đi cho ta, tiếp theo quay đầu chỉ vào cầm y vệ chỉ huy sứ đang tiền đến, nói, ngươi, đem tôm đánh thành bùn cho ta, cầm y vệ chỉ huy sứ thầy thế vội vàng gật đầu, vương phi vốn là rất lớn rồi, còn nữa, hoàng thượng đích thân tới, ai cũng muốn biểu hiện thật tốt một chút, một canh giờ sau ngữ riêng đem, tất cả nguyên liệu nấu ăn từng cái để xuống, nàng đem tôm dã nát nấu chín một nửa, lại đổ ra trên bàn sắt để lạnh. Sau để bên trong khối băng làm cho đông.